Bác sĩ Lý lắc lắc đầu nói, "Cái này ta khó mà nói. Em mở tiên sinh tính tình cổ quái, rất khó làm người nắm lấy." Phu thê hai người biểu tình tức khắc đổi đổi. Bác sĩ Lý nói, "Bất quá, các ngươi không cần lo lắng, ta cảm thấy cái này em mở tiên sinh sẽ ra tay cứu trị Mạc Khuynh thành xác suất vẫn là rất lớn." Mạc Tứ Hải trên mặt lại hiện lên một mạt sầu lo, hắn nói, "Chính là hắn hiện tại ra điều kiện chính là muốn chúng ta Mạc Tô hai nhà 2 phần 3 tài sản." Bác sĩ Lý sau khi nghe xong, Cười cười nói, này không, em mở tiền sinh hiện tại đưa ra trước xem bệnh người sao. Có lẽ xem qua người bệnh sau, có chuyển cơ cũng nói không chừng không phải. Các ngươi liền yên tâm đi. Mặc tứ hải vừa nghe, thật sâu hít một hơi nói, kia hành, liền phiền toái bác sĩ lý mau chóng an bài một chút đi. Nói tới đây, hắn lại trần chờ một chút, nói, đến lúc đó, ta cũng hảo tự mình hướng em mở tiền sinh thỉnh cầu một chút. Đến nỗi, không thể muốn đi mặc tô hai nhà 2 phần 3 tài sản cấp cái 1-2 ngàn vạn còn hành. Bác sĩ Lý lại lắc lắc đầu nói, cái này chỉ sợ không được. em mở Tiên Sinh nói, hắn chỉ là thấy người bệnh, đến nỗi người bệnh người nhà, hắn cự tuyệt gặp mặt. Tô Mỹ Lan rất là kinh ngạc nói, này, đây là cái gì quái nhân A? Thấy người bệnh, không thấy người bệnh người nhà. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng sắc mặt lại thay đổi biến, buồn miệng thốt ra hỏi. Hắn, hắn không phải là mơ ước nhà ta khuynh thành sắc đẹp đi. Mạc Huynh Thành ở Hải Thành chính là nổi danh Đại Mỹ Nhân, bởi vì thân thể nguyên nhân, cực nhỏ xuất hiện ở danh viện xã Giao trường hợp, nhưng một ít trường hợp, nàng vẫn là sẽ xuất hiện. Phàm là nàng xuất hiện ở địa phương, liền sẽ là mọi người chú mục phóng quang mang tiêu điểm. Không ngừng là diện mạo như nàng tên giống nhau, nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa một cái nổi danh tài nữ, tinh thông ngũ quốc ngôn ngữ, bằng chính mình năng lực, tiến vào mở Quốc Hờ học tập, hơn nữa bắt được tài chính cùng thiết kế song trọng học vị. Mỹ mạo cùng tài hoa đều phát triển nữ nhân, khẳng định rất được những cái đó thanh niên tài tuấn ưu ái cùng thích, cho nên theo đuổi nàng cùng tới cửa cầu hôn người, quả thực có thể vây quanh hải thành vòng một vòng. Bởi vậy, Tô Mỹ Lan cho rằng em mở tiên sinh thích mà khuyên thành ý nghĩ như vậy, thực bình thường. Bác sĩ Lý khỏe miệng hơi chịu chịu, không có tiếp Tô Mỹ Lan nói, hắn nói, nếu nhị vị không có ý kiến, ta đây an bài đi xuống. Ân, cảm ơn bác sĩ Lý. Hai người hướng bác sĩ Lý nói lời cảm tạng. Chờ bác sĩ Lý rời đi sau, Tô Mỹ Lan còn có chút thấp thỏm hỏi Mạc Tứ Hải, lão công, ngươi nói cái này em mở tiền sinh có phải hay không mơ ước nhà của chúng ta khuynh thành sắc đẹp, mới có như vậy yêu cầu a Mạc Tứ Hải nhịu như mày, nghĩ nghĩ nói, bác sĩ Lý nói cái này em mở tiền sinh tính tình cổ quái, ngươi nói cũng không phải không có khả năng. Tô Mỹ Lan sắc mặt lại thay đổi biến nói, này không được. Nhà của chúng ta khuynh thành muốn Mỹ Mạo có Mỹ Mạo, muốn tài hoa có tài hoa, Đó là phải gả tiến đỉnh cấp đại hào môn, đương đại thiếu nãi nãi mệnh. Cũng không phải là một cái nho nhỏ bác sĩ là có thể xứng đôi. Ở nàng cho rằng, liền tính cái này em mở tiên sinh liền tính ý thuật lại cao minh, lại không có cái gì hiển hách thân phận, căn bản không xứng với Mạc Quynh Thành. Ở bọn họ nhận chi, Mạc Quynh Thành là phải gả tiến đỉnh cấp đại hào môn, là trời sinh hảo mệnh. Mạc Tứ Hải khẽ thở dài một hơi, hơi có chút lo lắng nói, trước mắt chúng ta muốn cứu trị Quynh Thành quan trọng nhất đến nỗi cái này em mở tiên sinh có phải hay không thật sự coi trọng mạc quynh thành chỉ có thể áp sau lại nói cho dù hắn thật coi trọng mạc quynh thành bọn họ có thể trước đáp ứng chờ mạc quynh thành hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh sau tự nhiên khả năng tìm lấy cớ thoái thác khi đó mạc quynh thành đã trở thành khỏe mạnh người em mở tiên sinh chẳng lẽ còn có thể lại mưu hại tính mạng không thành tô mỹ lan gật gật đầu nói ân bác sĩ lý nhìn cái này trong lời đồn tính tình cổ quái thánh thủ ít thần em mở tiên sinh biểu tình không khỏi cứng đờ Hắn cho rằng em mở tiên sinh là cái nam nhân, kết quả, lại là một cái nữ nhân. Tuy rằng nàng mang theo một chương kim sắc con bướm mặt nạ, thấy không rõ chân thật diện mạo, nhưng tóc dài phiêu phiêu, cập phập phồng quyến rũ dáng người, căn bản không lừa được người. Hắn nghĩ đến tô Mỹ lan theo như lời, em mở tiên sinh có phải hay không coi trọng mạc khuyên thành, này này khỏe miệng không khỏi vừa kéo. Chân chính nhìn thấy em mở tiên sinh, hắn mới biết được, hoàn toàn là mạc phu nhân tự mình đa tình thôi. Liên Tính hắn thấy không rõ Mở Tiên Sinh chân thật diện mạo, chính là dựa vào nàng mê người dáng người, cấp bất phàm khí chất, là có thể suy đoán hắn ra, này kim sắc con bướm mặt nạ sau lưng nhất định cũng là diện mạo không tầm thường. Mở Tiên Sinh, thỉnh. Bác sĩ Lý Thực mau lấy lại tinh thần, rất là cung kính đem người mời vào Mạc Khuynh thành phòng bệnh. Mở Tiên Sinh bên người cũng không có người đi theo, nói như vậy, căn bản vô pháp phán đoán người này có phải hay không thật là Mở Tiên Sinh bản nhân. Nhưng em mở tiên sinh trong tay có một loại đặc biệt tiêu chí, cái này tiêu chí cho dù là hiện đại công nghệ cao kỹ thuật cũng là vô pháp bắt trước, đồng dạng cũng vô pháp bị người trộm đi. Bởi vậy, bác sĩ Lý mới có thể đối nữ nhân này em mở tiên sinh, không có chút nào hoài nghi. Em mở tiên sinh đi theo bác sĩ Lý đi vào mạc khuynh thành phòng bệnh chung. Lúc này mạc khuynh thành, ngũ quan vẫn là tinh xảo, nhưng sắc mặt không có một chút huyết khí, cho dù còn hóa tinh xảo trăng dung, lại che giấu không được bệnh của nàng thái. Ai làm nàng hóa trang? Em M Tiên Sinh rất là nghiêm khắc quát hỏi nói, người bệnh nên có người bệnh bộ dáng, đều bệnh nguy kịch, hóa trang cho ai xem à? Nghe xong em M Tiên Sinh như vậy trắng ra nói, bác sĩ Lý khỏe miệng run rẩy một chút, nhưng theo sau có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì thường xuyên có người tới thăm mạc tiểu thư, mạc tiểu thư nói không muốn cho người ta lưu lại yêu đớt hình tượng. Em M Tiên Sinh cười lạnh một tiếng nói, bệnh đều mau không có, còn nghỉ câu dẫn nam nhân a, mạc huynh thành nữ nhân này còn thật sự một chút đều không có biến A. Bác sĩ Lý sau khi nghe xong, câu mày nói, em mở tiên sinh, lời này ta không tán đồng. Mặc tiểu thư chỉ là không nghĩ cho người ta lưu lại yếu đớt hình tượng thôi, không đến mức bay lên đến câu dẫn nam nhân đi. Ngươi đây là nhân thân công kích. Nói không chừng nhìn đến trong lòng chính là ghen ghét. Yếu đớt hình tượng. Em mở tiên sinh rất là khinh thường nói, chẳng lẽ trước kia nàng cho người khác hình tượng liền không phải yếu đớt. Ha ha, nàng này hoàn toàn là cởi quần đánh giắm. Quả thực là làm điều thừa. Bác sĩ Lý khẽ miệng lại lần nữa run rẩy một chút, hắn hiện tại hơi có chút suy đoán, cái này em mở tiên sinh chẳng lẽ cùng Mạc Khuynh thành có cái gì ăn Tết không thành? Nếu không, đương nhiên, này cũng có khả năng là em mở tiên sinh thật tỉnh. Đang định bác sĩ Lý muốn nói cái gì khi, trên giường bệnh người sâu kín ân một tiếng, tựa hồ muốn tỉnh lại. Chương 123, thân niên vui sướng, khỏe mạnh hạnh phúc. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mạc Huynh Thành có thể không tỉnh lại sao? Nàng kỳ thật đã sớm đã tỉnh, chỉ là không biết tới phòng bệnh chính là người nào, nếu là nàng những cái đó người theo đuổi, nàng liền phải đương một cái yêu ớt làm người thương tiếc ngủ mỹ nhân cho bọn hắn xem. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, người đến là nam là nữ trước không nói, vừa tiến đến chính là là mang theo ác ý thô tục, làm làm độ ngủ nàng, không chịu khống chế mày như vài cái, sau đó, nghe được cởi quần đánh giam sau, nàng thật sự nhịn không được tỉnh lại. Nhìn Ma Huynh Thành bị mắng tỉnh mở Tiên Sinh khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hơi mang châm chọc nói, rốt cuộc bỏ được tỉnh lại, không hề giả bộ ngủ. Bác sĩ Lý, Mạc Quyên Thành là ở giả bộ ngủ sao? Hắn như thế nào không có phát hiện? Bị lương trường vạch trần Mạc Quyên Thành, biểu tình rất là khó coi quẫn quẫn. Ngay sau đó khôi phục tự nhiên, biểu tình có vẻ mê mang nghi hoặc nhìn Em Tiên Sinh, hỏi, ngươi, ngươi là ai? Thanh âm không lớn không nhỏ, lại mang theo một chút đà âm làm nũng hư vị. Em Tiên Sinh mặt nạ thượng biểu tình nhàn nhạt. nhạt Nàng nói thẳng nói, ngươi nói chuyện bình thường điểm, ta không phải nam, không chịu ngươi hấp dẫn. Không sai, mà khuynh Thành loại này thanh âm, đối với nam nhân tới nói, thật sự rất khó có sức chống cự, đối nàng càng là chịu mến cùng thương tiếc. Bác sĩ Lý, nếu không phải biết em mở tiên sinh cổ quái tính tình, hắn đều phải cho rằng nàng đây là ghen ghét Mạc khuynh Thành, cho nên, sở ra nói, là như vậy không hữu hảo. Cho dù hóa tinh xảo trang dung, cũng có thể nhìn đến nàng sắc mặt biến hóa nhiều màu, thập phần khó coi. Không khí có chút xấu hổ a. Mạc tiểu thư, vị này chính là thánh thủ y thần M tiên sinh. Bác sĩ lý đánh vỡ cái này xấu hổ cấp giới thiệu nói. Cái gì? Ngươi chính là thánh thủ y thần M tiên sinh. Mạc huynh thành trừng lớn đôi mắt rất là không thể tưởng tượng, không thể tin tưởng nhìn về phía M tiên sinh. Tiếp theo nghi hoặc hỏi, thánh thủ y thần M tiên sinh, chẳng lẽ không phải một người nam nhân sao? Như thế nào sẽ là một nữ nhân? Nàng nghe cha mẹ nói qua, muốn trị bệnh của nàng. Muốn Thỉnh quốc tế thượng thánh thủ y thần em mở tiền sinh ra tay, chỉ là cái này em mở tiền sinh lại công phu sư tử ngoạn, muốn trị bệnh của nàng, nhất định phải muốn mặc Tô hai nhà 2 phần 3 tài sản. "La Tô, mặc hai nhà 2 phần 3 tài sản a, kia đến 3-400 triệu a." Nàng tuy rằng cũng hy vọng Tô mặc hai nhà có thể gian này tuyệt bút tiền cho nàng chữa bệnh, chính là phòng chừng chờ trị bệnh nhân của nàng, nàng khả năng liền không phải cái kia có tiền đại tiểu thư, không, có tiền tài sinh hoạt, kia nhật tử có thể hảo sao? Nàng tưởng cũng không dám tưởng. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không hy vọng hai nhà lấy ra nhiều như vậy tiền. Nàng trong lòng lại đang âm thầm đoán trách cái này em mở tiên sinh, thật là lòng tham không đủ, chính là chị cái bệnh mà thôi, thế nhưng công phu sư tử ngoạng, muốn nhiều như vậy tiền, từ từ. Đồng thời, nàng còn vọng tưởng, chờ nhìn thấy cái này em mở tiên sinh, nhất định phải bao đủ diệt hết câu dẫn hắn, tốt nhất câu dẫn hắn, đối nàng nói gì nghe nấy, sau đó lợi dụng hắn quan hệ. Cấp Tô Mạc hai nhà thành lập cường đại nhân mạch quan hệ, đến lúc đó, nàng là có thể nhẹ nhàng gà tiến đỉnh cấp hào môn, khi đó, nàng liền có thể một chân nhẹ nhàng đá văng ra hắn. Chỉ là, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực lại là cốt cảm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Thánh thủ Y thần M mở tiên sinh thế nhưng sẽ là một nữ nhân. Một nữ nhân, làm nàng như thế nào đi câu dẫn? Một nữ nhân, làm nàng kế hoạch toàn bộ bụng tử thai thượng, căn bản vô kế khả thi. M mở tiên sinh con con môi cánh Người hỏi, ai nói cho ngươi, em mở tiên sinh là cái nam nhân. Không phải nam nhân gọi là gì em mở tiên sinh. Mạc huynh thành âm lượng không khỏi cất cao lên, ngươi thật là cái kia thánh thủ y thần em mở tiên sinh sao? Không phải là gạt người đi. Nàng không tiếp thu được thánh thủ y thần em mở tiên sinh là cái nữ nhân sự thật, nếu là một nữ nhân, nàng hết thể kế hoạch đều hủy diệt rồi. Mạc huynh thành nói âm rơi xuống hạ, bác sĩ Lý liền cao mày, rất là nghiêm khắc quát, cầm mồm. Nàng sắc thật là thánh thủ y thần M. Tiên Sinh không thể nghi ngờ. Mặc tiểu thư, mặc kệ em mở Tiên Sinh là nam nhân vẫn là nữ nhân, đối với ngươi trị liệu bệnh của ngươi, căn bản là ảnh hưởng không được, không phải sao. Mặc khuynh thành sau khi nghe xong, sắc mặt đổi đổi, há miệng. Như thế nào sẽ ảnh hưởng không được đâu. Cái này em mở Tiên Sinh muốn cứu nàng, liền phải mặc tô hai nhà nhiều như vậy tài sản. Nếu là cái nam nhân, lấy nàng tư sắc hoàn toàn đem người câu dẫn xuống dưới, căn bản là không có vấn đề kia lúc sau sở hữu vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Chính là cái nữ nhân, nàng. Nàng như thế nào đi câu dẫn A. Cho nên, này ảnh hưởng có thể to lắm. Chỉ là cái này bác sĩ Lý không biết mà thôi, bằng không. Vì cái gì, nàng sinh bệnh, hơn nữa bệnh tình như vậy trọng, nàng còn muốn hoa như vậy tình xảo trăng dung. Nghe được nàng tâm lý hoạt động em mở tiên sinh, ở trong lòng không khỏi trận trắng mắt. Nữ nhân này, đều chết đã đến nơi, còn nghĩ câu dẫn nam nhân, thật là... Một cái tự cho là đúng em M tiên sinh đối bác sĩ Lý nói, Bác sĩ Lý, thỉnh ngài đi ra ngoài một chút, ta muốn đơn độc quan khán một chút mạc tiểu thư bệnh tình. Bác sĩ Lý gật đầu nói, tốt. Trong lòng lại nói thầm nói, trước tình không phải đem bệnh lịch đều cho hắn nhìn sao. Còn muốn như thế nào quan khán? Tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Chờ bác sĩ Lý sau khi rời khỏi đây, đối mặt em mở tiên sinh thật lớn uy áp mà khuynh thành tay không khỏi nắm chặt khăn trải giường nội tâm không khỏi thấp thỏm cùng khẩn trương lên, theo sau nàng nhìn về phía em mở tiên sinh, mặt mày như tờ tiểu thanh tiểu khí hỏi, em mở em mở tiên sinh, ta bệnh, ta bệnh có thể trị hảo sao? em mở tiên sinh có chút vương ngữ nói, mà Huynh thành, ta nói có thể bình thường điểm nói chuyện không được sao? ta cũng không phải là nam nhân, không ăn ngươi này một bộ. đương nhiên, nếu ta là bách hợp nói, có lẽ có thể ăn ngươi này một bộ. mà Huynh thành biểu tình tức khắc đổi đổi, sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt lên. Chính mình tâm tư lại một lần bị vạch trần, biểu tình thật là quẫn bách không được, không khí cũng có vẻ càng thêm cưng ngưng. Nàng mắt trắng hồng, đỏ lại tím, qua lại biến sắc. mở Tiên sinh cười nói, Mạc khuynh Thành, bệnh án của ngươi ta nhìn, lấy ta năng lực, không cần cho ngươi đổi tim, cũng có thể đem ngươi cấp chứa khỏi. Chỉ là tiền đề điều kiện, chính là muốn tô mạc hai nhà 2 phần 3 tài phú. Mạc Huynh Thành sau khi nghe xong, trong nội tâm vui vẻ. Bệnh của nàng, không cần đổi tim liền có thể trị kia thật sự là quá tốt. Nhưng tiếp theo nói, làm nàng sắc mặt lại không khỏi biến đổi. Nàng cẩn thận nói, M.M.M. tiên sinh, muốn tô mặc hai nhà 2 phần 3 tài sản, đó có phải hay không có điểm nhiều A. M.M. tiên sinh trực tiếp sắc bén nói, mặc kệ nhiều hay không, đó là ta cho ngươi chữa bệnh điều kiện, không có có có kẻ mặc cả đường sống. Mạc huynh thành trong lòng hoảng hốt, nàng không khỏi nói, kia chính là 3-400 triệu A. Khác bác sĩ bệnh viện chữa bệnh, chỉ là mấy trăm vạn mà thôi. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Rõ ràng ngươi là bác sĩ, trị bệnh cứu người là thiên chức của ngươi, y địa giả nhân tâm, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Lời này tô mạc hai nhà rất nhiều người đều nói như vậy quá. Em mở tiên sinh căn bản không bỏ trong lòng, nàng rất là sắc bé nói, nếu khác bác sĩ bệnh viện mấy trăm bạn có thể chưa khỏi ngươi, vậy các ngươi cũng sẽ không tìm được ta trên đầu, không phải sao? Mạc Huynh Thành nghiến răng nghiến lợi hỏi, kia xin hỏi em mở tiên sinh Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mặt nạ thượng cánh môi nguéo một cái, nhàn nhạt nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta liền một phân không lấy vì ngươi chữa bệnh, như thế nào? chương 124 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương Em mở tiên sinh nhìn mà khuynh thành rất là khiếp sợ biểu tình, nàng nhúng bay, rất là đạm nhiên nói, nếu ngươi không tin liền tính, vậy tiếp tục chờ người nhà của ngươi, vì ngươi chữa bệnh một chuyện, phùng hiến xuất ra sản 2 phần 3 tài sản đi Mạc Khuynh Thành tâm thần vừa động, nàng hỏi, vậy ngươi có điều kiện gì? Nàng thực hiểu biết tô mạc hai nhà người. Nàng sinh ra đến bây giờ là hai nhà người phùng ở lòng bàn tay bà bối, nhìn như muốn ngôi sao chích ngôi sao, muốn ánh trăng chích ánh trăng. Nhưng mà, nàng trong lòng rất là rõ ràng, tô mạc hai nhà, một đám đều là lạnh nhạt vô tình người. Đương chạm đến đến bọn họ trung tâm ích lợi là lúc, liền sẽ trở mặt vô tình, máu lạnh đích kỷ. Mạc Khuynh Thành trong xương cốt cũng người như vậy. Đương ở cánh mạng cùng tô mạc hai nhà tài sản chi gian lựa chọn khi, nàng khẳng định cũng là sẽ lựa chọn chính mình tánh mạng. Ở vạn bất đắc di dưới tình huống, nàng hy vọng tô mạc hai nhà tan hết gia sản tới cứu nàng. Cái này xuất hiện ở nàng phòng bệnh em mờ tiên sinh, từ lúc bắt đầu liền đối nàng không hữu hảo, nếu không lấy một xu, kia tự nhiên có điều kiện. Em mở tiên sinh nói, quả nhiên là cái thông minh nữ nhân. Mạc Huynh Thành nhếch môi, lạnh lùng nhìn em mờ tiên sinh, nói, điều kiện. Ngay sau đó em mở tiên sinh đối với nàng lỗ thai, nhẹ nhàng thì thầm vài câu. Mạc huynh thành sau khi nghe xong, đôi mắt chừng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Nàng lắc lắc đầu, không đồng ý nói, không, ta không đồng ý. Em mở tiên sinh vô vô tay, nhàn nhạt nói, điều kiện ta đã theo như ngươi nói, đồng ý không đồng ý, chính ngươi quyết định đi. Là chờ tô mạc hai nhà khuynh tẫn gia sản, tới cấp ngươi chữa bệnh đi. Nhưng mà khuynh thành rất là rõ ràng, tô mạc hai nhà không có khả năng vì cho nàng chữa bệnh mà tán như vậy ra sản. Tô mạc hai nhà, không phải chỉ có nàng một cái nữ nhi, cháu trai cháu gái. Mạc khuynh Thành câu mày, nghĩ nghĩ nói, ta đây suy xét một chút đi. Em mở tiên sinh gật đầu nói, ngươi có thể suy xét một chút, nhưng ta cho ngươi thời gian không nhiều lắm. ân, liền hai cái giờ đi. Hai cái giờ sau, ta sẽ lại đến bệnh của ngươi phòng. Dứt lời, không đợi Mạc khuynh Thành đáp lại, liền xoay người rời đi phòng bệnh. Chờ em mở tiên sinh rời đi phòng bệnh sau. Bác sĩ Lý liền chạy về phòng bệnh, tràn đầy tò mò hỏi, Mạc Tiểu Thương, ngươi cùng em mở tiên sinh nhận thức sao? Mạc Huynh Thành bị hỏi ngốc, cái gì? Bác sĩ Lý nói, em mở tiên sinh đối với tiếp thu người bệnh, từ trước đến nay quyết đoán, tìm hắn chữa bệnh người, cần thiết ở quy định thời gian nội, làm được đáp ứng hắn điều kiện, nếu không, hắn có thể lập tức cự tiếp. Chính là đối với ngươi cái này người bệnh, hắn thế nhưng cho các ngươi nhiều như vậy thời gian đi suy xét, này liền làm người kỳ quái Cho nên ta. Ta suy đoán hắn có phải hay không cùng các ngươi nhận thức, hoặc là các ngươi trì giàn có cái gì sâu xa. Bằng không, hắn không có khả năng vì các ngươi phá lệ. Mạc Huynh Thành nghe xong bác sĩ Lý nói sau, tức khác trở mặc. Nếu em mở tiên sinh là cái nam nhân, có lẽ nàng sẽ cho rằng cái này em mở tiên sinh coi trọng nàng, nhưng em mở tiên sinh lại là một nữ nhân, này liền làm người có chút không hiểu ra sao. Một lát sau, Mạc Huynh Thành hỏi, Lý Đại Phu, các ngươi biết em mở tiên sinh là cái nữ nhân sao? Bác sĩ Lý sau khi nghe xong, thở dài một hơi nói, ở không có nhìn thấy em mở tiền sinh phía trước, ta vẫn luôn cho rằng thánh thủ y, y thần là cái nam nhân, kết quả hiện giờ vừa thấy, thế nhưng là cái nữ nhân. Ai có thể nghĩ đến, cái này phong vân y học giới thiên tài em mở tiên sinh, là cái nữ nhân á nếu ta bác sĩ con nàng một nửa, bệnh tình của ngươi cũng không đến mức làm ta bó tay không biện pháp. Mạc khuynh Thành nghe xong hắn nói sau, ngực đột nhiên thỉnh thịch nhảy dựng lên. Ngay sau đó hắn nghi hoặc nhìn về phía Mạc khuynh Thành hỏi. Mạc tiểu thương cái này em mở tiền sinh là cái nam nhân vẫn là nữ nhân, cùng bệnh tình của ngươi có quan hệ sao? Mạc khuyên thành sắc mặt trắng vài phần, nàng lát đầu nói, không quan hệ. Cho dù quan hệ lớn, nàng cũng không có khả năng cùng hắn trắng ra nói ra. Lý Đại Phu, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Mạc khuyên thành hạ lệnh trục khách. Bác sĩ Lý gật đầu nói, hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngươi yên tâm, chỉ cần em mở tiền sinh ra tay cứu rút, bệnh của ngươi khẳng định có thể chữa khỏi. Mạc Khuynh Thành tái nhợt trên mặt lộ ra vài phần tái nhợt rồi, nàng nói, "Cảm ơn. Chờ bác sĩ Lý lập tức sau." Mạc Khuynh Thành tái nhợt sắc mặt hiện lên giữ tợn biểu tình, nàng tránh ở trong chăn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chó má em mở tiền sinh, vì sao phải như thế bức bách nàng? Có tánh mạng, không có tài phú tiêu xài, nàng nhất định gặp qua thật sự thê thảm. Chính là, chết tử tế không bằng lại sống, có thể làm nàng tồn tại, nàng khẳng định muốn sống sót." Nay đối nàng tôi nói, là hạng nhất thực gian nan lại thống khổ lựa chọn. Nàng nghĩ nghĩ, theo sau lại đứng dậy đánh một chiếc điện thoại. Sau đó không lâu, Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan vội vàng chạy tới. Nữ nhi, ngươi có phải hay không lại nơi nào không thoải mái? Một chạy tiến phòng bệnh, Tô Mỹ Lan biểu tình rất là nôn nóng quan tâm hỏi. Mạc Huynh Thành khóc thút thích hỏi, mẹ, cái kia em mở tiên sinh tới đi tìm ta. Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan biểu tình còn lại là vui vẻ, Mạc Tứ Hải kích động hỏi, thật sự. Cái kia em mở tiên sinh cho ngươi xem quá bệnh sao? Hắn nói như thế nào? Có nói cái gì thời điểm bắt đầu cho người trị liệu sao? Mạc khuynh Thành lắc lắc đầu nói, không có, nàng tới nơi này không phải cho ta xem bệnh. Không đợi Mạc khuynh Thành nói xong, Tô Mỹ Lan Thanh âm chợt cất cao lên, nàng hỏi, cái gì? Hắn không phải tới cấp ngươi xem bệnh, kêu hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Nội tâm biểu tình đối cái này em mở tiên sinh cách làm, thập phần bất mãn. Mạc Huynh Thành cắn cắn tái nhợt vô huyết hạ cánh môi, nàng nói, ba, mẹ, em mở tiên sinh nói muốn trị ta bệnh. Chỉ cần lấy ra tô mạc hai nhà 2 phần 3 tài sản là được. Chỉ cần tiền đúng chỗ, nàng lập tức có thể cho ta chữa bệnh, hơn nữa từ nay về sau, sẽ là một cái khỏe mạnh người. Nàng đây là thử cha mẹ. Nàng đương nhiên biết bọn họ là không có khả năng lấy ra nhiều như vậy tiền tới cấp nàng chữa bệnh. Nếu không, em mở tiên sinh đã sớm bắt đầu cho nàng chữa bệnh, không đến mức kéo dài tới hiện tại, còn không có bắt đầu trị liệu. Mạc Tứ Hải cùng tô Mỹ Lan biểu tình tức khắc đổi đổi, có chút cứng đờ. Vẻ mặt có chút trột dạ, ánh mắt không dám cùng chính mình thương yêu nhất nữ nhi đối diện. Bọn họ phu thê trừ bỏ yêu thương Mạc khuynh Thành, còn có một cái nhi tử. Nữ nhi là dùng để đau sủng, nhưng nhi tử là dùng để kế thừa gia sản. Nhìn bọn họ trên mặt lược có trột dạ biểu tình, Mạc khuynh Thành trong lòng tức khắc có chút hỏng mất hô lớn, vì cái gì không chịu ra tiền cho ta chữa bệnh. Cho tới nay, các ngươi không phải tự xưng là là thương yêu nhất ta cái này nữ nhi sao? Vì cái gì ta sắp chết? Các người lại vẫn là không muốn ra tiền cho ta chữa bệnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Từ sinh ra khởi, nàng đã bị người nhà phủng ở lòng bàn tay yêu thương. Nàng cho rằng trong nhà mọi người trọng tâm hẳn là nàng. Nhưng mà, ở muội muội sau khi sinh, cha mẹ ngẫu nhiên ánh mắt cùng quan tâm, nàng trong lòng liền đặc biệt phẫn nộ. Nàng không nghĩ bất luận cái gì một người tới chia sẻ nàng sủi ái. Cho nên, còn tuổi nhỏ nàng liền bắt đầu chơi nổi lên tâm cơ. Nàng đem chính mình sở hữu sai sự đều lẩy đến muội muội trên đầu đi. Cứ như vậy, cha mẹ về điểm này, ngẫu nhiên ánh mắt cùng quan tâm đều mất đi, thay thế tác chán ghét cùng ghét bỏ. Nhưng này còn chưa đủ. Chỉ cần người ở trước mặt, nàng liền không thoải mái, liền có vẻ cách trứng. Bởi vậy, nàng sử một kế, đem người cấp tiến đi. Chương 125. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mạc huynh thành một chút đều không hối hận đem muội muội mạc nhẹ giọng cấp tiến đi. Cho dù cái này muội muội sinh ra Cha mẹ cùng ông ngoại bà ngoại bọn họ liền tương đối chán ghét nàng. Nhưng chỉ cần cái kia muội muội ở trong nhà, nàng liền quá càng thêm không thoải mái. Chỉ là nàng không có dự đoán được, muội muội bị nàng xử kế tiến đi, không hai năm, cha mẹ rồi lại cho nàng sinh hạ một cái đệ đệ. Nàng rõ ràng cảm giác được, đệ đệ vừa sinh ra, liền đem mọi người sủng ái cấp phân đi rồi. Tuy rằng cha mẹ cùng những cái đó cái gọi là thân nhân lần nữa cùng nàng nói sẽ trước sau như một đau nàng, ái nàng, nhưng mà. Nàng tận mắt nhìn thấy đến phàm là đệ đệ nơi nào bị va chạm, cơ hồ trong nhà tất cả mọi người nhanh chóng chạy qua đi, phía sau tiếp trước kiểm tra đệ đệ thân thể, mà chân chính thân thể không tốt nàng, ngược lại không có bất luận kẻ nào đi quan tâm. Nàng từng thử lợi dụng đối phó mỗi muội phương pháp, lại đối phó cái này đệ đệ. Nhưng mà, sự thật kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Nếu không phải không tin đệ đệ đẩy nàng, đánh nàng, muốn chính là làm nàng không cần cùng cái này đệ đệ đi so đo, đệ đệ dù sao cũng là đệ đệ. Hơn nữa tiểu nàng nhiều như vậy, đệ đệ không hiểu chuyện linh tinh. Tóm lại, đồng dạng phương pháp, nhưng không ai đi trách tội trách cứ cái này đệ đệ, tương phản, lâu dài đi xuống, những cái đó đại nhân cũng cảm thấy Mạc Khuynh Thành có chút nhiều chuyện, đệ đệ chính tiểu nghịch ngợm gây sự tội tác, phạm một ít sai lầm, khẳng định khó tránh khỏi, Mạc Khuynh Thành đều đại đệ đệ nhiều ít tuổi, thế nhưng còn đi theo so đo tử tử vân vân. Mạc Khuynh Thành đối với người nhà đối nàng thái độ thập phần mất cảm, đặc biệt nàng rất biết lung lạc trong nhà đám người hầu tâm. Bởi vậy, đối với mọi người trong nhà ở sau lưng theo như lời nói, đều sẽ nhất nhất hướng Mạc Huynh Thành nói. Nghe xong bọn hạ nhân hội báo sau, Mạc Huynh Thành liền biết, này cử căn bản không thể thực hiện được, không thể lại đi xuống. Nếu vô pháp hướng đối phó mỗi muội phương pháp đi đối phó đệ đệ, kia nàng liền đổi một cái sách lược, công tâm. Không sai, công tâm. Nàng muốn lung lạc cái này duy nhất đệ đệ tâm, làm nàng ở cái này đệ đệ trong lòng vị trí thực không giống nhau, hơn nữa cần thiết bài đệ nhất vị trí. Về sau Chỉ cần cái này đệ đệ lấy nàng vì trung tâm, kia nàng địa vị liền không người nên đại. Mạc Huynh Thành giỏi về công tâm, lung lạc cái này đệ đệ tâm, căn bản không có tiêu phí bao lâu thời gian. Tô mạc hai nhà nhìn, rất là vui mừng. Xem ra bọn họ trước kia thật là hiểu lầm Mạc Huynh Thành, này không, cái này mỗi mỗi cũng rất là yêu thương đệ đệ. Từ đây, người một nhà trọng tâm, bao gồm lịch ngậm gây sự đệ đệ, lại ở Mạc Huynh Thành trên người. Nhưng mà, tô mạc hai nhà... Bọn họ bản tính còn lại là ích kỷ máu lạnh. Mặc kệ bọn họ như thế nào yêu thương Mạc Khuynh Thành, nhưng một khi đề cập đến tự thân ích lợi, bọn họ chỉ biết nghĩ đến chính mình cập về sau, mà không phải suy xét Mạc Khuynh Thành. Nếu không, đương em mở tiên sinh lần đầu tiên đưa ra điều kiện khi, bọn họ nên đáp ứng, mà không phải một kéo lại kéo. Mạc Khuynh Thành vì xấu sót, chỉ có thể đáp ứng em mở tiên sinh điều kiện. Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan nhìn rõ ràng không thích hợp, tinh thần có chút hỏng mất mà Khuynh Thành, biểu tình đầu tiên là một trận ngạc nhiên. Tiếp theo đấy mắt liền lộ ra trột dạ cùng kinh hoàng. Tô Mỹ Lan phản ứng lại đây, nàng trột dạ lại đau lòng kích động nói, nữ nhi, nữ nhi ngươi làm sao vậy? Có phải hay không cái kia em mở tiên sinh cùng ngươi đã nói cái gì? Ngay sau đó, nàng liền chửi gầm lên, cái này em mở tiên sinh thật là y, y giả nhân tâm đại phu nhân sao? Ta xem chính là một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cường đạo. Hắn sao lại có thể như vậy? Hắn có cái gì tư cách cùng người bệnh nói cái gì? Hắn chẳng lẽ không biết này đối người bệnh sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng sao? Tô Mỹ Lan mắng về mắng, nhưng còn thượng có lý trí, không có nói ra không cần hắn trị liệu linh tinh. Nếu không, bị em mở tiên sinh biết sau, kia thật bỏ gánh không làm, bọn họ thật là khóc đều không có khóc địa phương. Tô Mỹ Lan mắng to em mở tiên sinh một hồi sau, nàng lại khuyên giải an ủi mà khuyên thành nói, nữ nhi, đừng nóng giận, ngươi hiện tại là người bệnh, không thể sinh khí. Mặc kệ cái kia em mở tiên sinh nói gì đó, hắn chính là nói hiệu nói vượng. Ngươi không cần tin tưởng hắn, ngươi phải tin tưởng ba ba mụ mụ. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực vì ngươi chữa bệnh, nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Ngươi đừng tức giận, không cần sinh khí a. Mặc Quyên Thành hỏng mất cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới, nàng nắm chặt tô mỹ lan cánh tay, kích động nói: Mẹ, mẹ, cầu ngươi cứu cứu ta, ta hiện tại rất đau rất thống khổ, ta mỗi đêm mỗi đêm đều ngủ không được, cũng không dám ngủ, liền sợ ta này một ngủ đi xuống liền tỉnh không tới. Mẹ, ta muốn tồn tại, ta muốn tồn tại a. Tô Mỹ Lan ôm Mạc Khinh Thành khóc lớn nói: Ô oh, ô, oh, ta đáng thương nữa nhi, ta đáng thương nữa nhi à. Rõ ràng ngươi như vậy hiểu chuyện như vậy ngoan ngoãn, này bệnh ma như thế nào liền tìm thượng ngươi đâu. Không, hẳn là trách ta, trách ta. Nếu không phải ta ăn bậy dược, ngươi liền sẽ không có như vậy bệnh. Lúc trước hoài thượng Mạc khuynh Thành khi, nàng cũng không biết chính mình hoài trùng hợp cảm mạo, nàng liền ăn bác sĩ khai thuốc trị cảm. Nhưng cũng may phát hiện kịp thời, dùng thuốc dục phun, đem dược vật cấp nổ ra, còn là có chút vãn. Bộ phận dược vật đã hóa khai bị hấp thu một ít Bác sĩ cấp kiểm tra qua đi Cho rằng vấn đề không quá Cuối cùng, Mạc Huynh Thành sinh hạ tới Mới vừa sinh hạ tới Mạc Huynh Thành Biểu hiện nhìn rất là khỏe mạnh Nhưng bác sĩ đối nàng tiến hành toàn phương diện kiểm tra sức khỏe khi Lại phát hiện tân sinh nhi có nghiêm trọng bệnh tim Tô mạc hai người nhà biết được kết quả này sau Quả thực là hỏng mất Sau đó, liền bắt đầu tìm lúc trước kiểm tra cái kêu bác sĩ phiền toái, Đem người làm đi xuống không nói còn trực tiếp đem người cấp làm đi vào, dùng một ít tên tuổi. Bất quá, Mạc Huynh Thành vận khí tốt, nàng vừa sinh ra, tô mạc hai gia vận thế phát sinh chuyển biến tốt đẹp. Bởi vậy, hai người nhà mới nhận định Mạc Huynh Thành là hai nhà người phúc tinh. Hai mẹ con cho nhau ôm khóc thút thít vừa là sau, Mạc Huynh Thành nhìn thoáng qua Mạc Tứ Hải, sau đó đối với tô Mỹ là nói, mẹ, em mở tiền sinh nói có thể trị ta bệnh, hơn nữa căn bản không cần đổi tim. Mạc Tứ Hải cau mày nói, chúng ta đều biết, chính là này chữa bệnh đại giới quá cao lời này hắn không nói xong mà khinh thành cũng hiểu mà khinh thành nghĩ nghĩ cắn môi dưới có chút cảm thấy thẹn nói em mở tiền sinh nói nàng cho ta chữa bệnh có thể một phân không cần sao có thể mặc tứ hải cùng tô mỹ lan rất là kinh ngạc ngay sau đó tô mỹ lan tựa hồ nghĩ đến cái gì đánh giá một chút mà khinh thành đáy mắt phóng quan mang trong miệng cười nói nữ nhi ngươi nói cho mụ mụ có phải hay không cái kia em mở tiền sinh coi trọng ngươi Ha ha, ta liền nói nhà ta nữ nhi lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần là nam nhân, khẳng định là sẽ quỷ gối ở ngươi thạch liều váy hạ. Hừ, xem cái kia em mở tiên sinh rất cao đắt hơn tún bộ dáng, còn không phải khuynh đảo ngươi váy hạ. Mà khuynh thành nghe tô Mỹ là nói, hoàn toàn đỏ bừng mặt, không, nàng là lại thẹn lại bực. Nàng nói thẳng nói, mẹ, ngươi nói đến chạy đi đâu. Cái kia em mở tiên sinh căn bản chính là một nữ nhân. Ha, là cái nữ nhân. Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan rất là khiếp sợ. Cùng mọi người giống nhau, bọn họ cũng cho rằng em mở tiên sinh là cái nam nhân. Này! Này như thế nào sẽ là một nữ nhân? Tô Mỹ Lan không thể tưởng tượng nói. Mạc Huynh Thành nhàn nhạt nói, như thế nào không thể là cái nữ nhân? chương 126, ngoài ý muốn điều kiện. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Giờ phút này em mở tiên sinh, đã sẽ ở viện trưởng văn phòng nội. Nàng đối diện rõ ràng là đối nàng rất là cung kính viên trưởng. Lúc này bọn họ chính xem treo ở trên tường TV, nhưng TV trung xuất hiện hình ảnh video lại rõ ràng là Mạc khuynh Thành nơi vip phòng bệnh. Nghe được phòng bệnh trung đối thoại nhất nhất truyền vào bọn họ lỗ tai chung. Lâm viện trưởng sau khi nghe xong tức giận đến vẻ mặt xanh mét, hắn căn bản không biết, mặc ra người ở bọn họ trước mặt biểu hiện rất là thân hòa người, sau lưng một đám tâm tư thế nhưng như thế ích kỷ cùng tham lam, thậm chí có thể nói là ác độc. Em mở tiên sinh ở Y Y học giới chính là một cái thần minh tồn tại bất luận cái gì một cái ý là giả đối nàng đều rất là tôn kính cùng sùng bái ai đều không thể khinh nhường cùng chửi đới nhưng cố tình mạc ra người bên này thỉnh người tìm em mở tiên sinh em mở tiên sinh đáp ứng trị liệu rồi lại ở bên kia chửi đới nhân gia nhưng bọn họ chính mình không có thành ý rồi lại nói em mở tiên sinh công phu sư tử ngoạn càng sâu đến cho rằng em mở tiên sinh là cái nam nhân còn muốn dùng câu dẫn phương thức tới đạt tới miễn phí trị liệu lâm viện trưởng rất là tức giận nói mặc ra người thật là thật quá đáng Thật là thật quá đáng. Mang theo mặt nạ em mở tiên sinh khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, chấn ăn nói, Lâm Viện trưởng, bình tĩnh, bọn họ nói như thế nào ta, ta căn bản không sao cả. Lâm Viện trưởng lại ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ nói, nhưng, chính là bọn họ ở vũ nhục ngươi. Bọn họ có cái gì tư cách vũ nhục ngươi? Ngươi ở y học giới giá trị con người liền bãi tại nơi đó, bọn họ khen ngược, chính mình lít kỷ không nghĩ ra tiền vì chính mình trị liệu, lại ở nơi đó chửi bới ngươi. Em mở tiên sinh cười nói, có tiền hay không đối với ta tới nói, căn bản không sao cả. Ta sao, liền thích xem bọn họ vì tiền, như rồi nhặng không đầu loạn đâm. Càng quan trọng là, nàng liền bên cạnh xem diễn, xem tô mạc hai nhà mỗi ngày tự xưng là như thế nào đau sủng mạc khuyên thành, nhưng mà, tới rồi thời khắc mấu chốt, lại vì nhi tử, cháu trai cháu gái, trên thực tế cũng là vì chính mình tiếp tục giàu có sinh hoạt, căn bản không màng mạc khuyên thành đánh mạng an nguy. Mặc kệ là mạc ra vẫn là tô ra, Bọn họ trong xương cốt trời sinh chính là ích kỷ. Hiện tại điều kiện nàng đã cùng Mạc Khuynh Thành đề ra, liền xem nàng muốn như thế nào làm. mở Tiên sinh mặt nạ hạ khoe miệng, lộ ra thần bí khó lường tươi cười. Nàng muốn tiếp tục xem diễn. Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan đều thực ngoại ý muốn cái kia thánh thủ y thì thần mở Tiên sinh thế nhưng sẽ là một nữ nhân. Tô Mỹ Lan rất là nghi hoặc hỏi, mở Tiên sinh là cái nữ nhân, chẳng lẽ nàng là thích nữ nhân? Cho nên coi chọn người. Lại không đợi Mạc Khuynh Thành đáp lại Nàng tức khắc lắc đầu nói, không được, này không được. Một nữ nhân thích một nữ nhân khác, này căn bản chính là có bệnh. Nữ nhi, cái kia em mở tiên sinh đưa ra cái gì khó xử điều kiện, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đáp ứng. Mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều. Mạc Khuynh Thành có chút vô ngữ nói, cái kia em mở tiên sinh cũng không thích nữ nhân. Tô Mỹ lan tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng gật đầu nói, này liền hảo, này liền hảo. Nhà nàng Khuynh Thành chính là phải gả nhập Hào môn. Nếu bị em mở tiền sinh cái này biến thái nữ nhân quấn lên, kia cũng sẽ bị thiệt hại thanh danh, bị những cái đó đỉnh cấp hảo môn nghe nói, khẳng định có nhất định ảnh hưởng. Mạc Tứ Hải chú ý tới Mạc Khuynh Thành vẻ khó xử, hắn hỏi, Khuynh Thành, cái kia em mở tiền sinh rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì? Mạc Khuynh Thành nói, nàng nói chỉ cần Mạc ra người hoặc tô ra người hiến cho một chút tế bào tổ chức, liền có thể vì ta chữa bệnh. Tô Mỹ Lan vừa nghe, lập tức đáp ứng nói, Hảo A. Nàng tự cho là hiến cho một chút huyết, chính là cái gọi là hiến cho tế bào tổ chức. Mạc Tứ Hải cao mày, rất là nghi hoặc hỏi, dùng một chút tế bào tổ chức. Nữ nhi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hắn nhưng không giống tô Mỹ Lan tưởng như vậy đơn giản. Nếu chỉ là hiến cho một chút tế bào tổ chức liền có thể cấp Mạc Quynh Thành chữa bệnh, bệnh viện phương hẳn là đã sớm nói ra. Mạc Quynh Thành nói, nàng nói ta bệnh ở nơi nào, liền yêu cầu bồi dưỡng nơi nào. Cho nên, nàng ý tứ là... Nàng muốn tế bào tổ chức, trên thực tế là chúng ta trái tim trô huyết nục phải không? Mạc Tứ Hải bỗng nhiên hỏi. Tô Mỹ Lan sừng sốt, tiếp theo phản ứng lại đây, không thể tưởng tượng hỏi, nữ nhi, là cái dạng này sao? Mạc Huynh Thành nhìn cha mẹ biểu tình sau, gật đầu đáp, ân, là cái dạng này. Hơn nữa vẫn là yêu cầu trí thân tế bào tổ chức. Này nói cách khác có thể hiến cho tế bào tổ chức người, chỉ có thể là nàng thân cận nhất người nhà, cha mẹ huynh đệ, cập nhà ngoại bên kia. Cái gì? Tô Mỹ Lan trừng lớn đôi mắt rất là kinh ngạc, chỉ có thể trí thân người. Ân. Mạc Khuynh Thành gật đầu nói, tiếp theo nàng vẻ mặt chờ đợi ánh mắt nhìn chầm chầm hướng cha mẹ, khóc lóc nói, Ba, mẹ, cầu xin các ngươi cấp một chút đi. Chỉ cần các ngươi quên, ta liền được cứu rồi, ta cũng có thể sống sót, lại còn có không cần vận dụng mạc tô hai nhà 2 phần 3 tài sản, đây là thật tốt sự a. Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan vừa nghe là muốn hiến cho chính mình trái tim đồ vật, tâm không khỏi có chút luôn cuống. Trái tim chỗ huyết nụ, sao có thể tùy tiện cấp đâu? Nếu chỉ cần mặt ngoài một chút huyết nụ, bọn họ khẳng định không nói hai lời cung cấp một chút. Chính là, kia muốn chính là ngũ tạng lục phủ chỗ huyết nụ, những cái đó địa phương, đừng nói cắt thịt, chính là thương điểm điểm thương, đó chính là nội thương, rất có khả năng nguy hiểm cho chính mình tính mạng. Huống chi, thân thể là chủ yếu khí quan trái tim, căn bản không chấp nhận được một chút tổn thương. Hai vợ chồng đều không có lập tức đồng ý tới. Đây chính là đề cập đến bọn họ chính mình thân thể khỏe mạnh vấn đề, bọn họ còn cần suy xét một chút. Nhưng mà, em mở tiên sinh căn bản là không có bọn họ suy xét thời gian. Mạc Quynh Thành nói, ba mẹ, cái kia em mở tiên sinh chỉ cho hai cái giờ suy xét. hai cái giờ sau, lại không cho nàng một cái hồi đáp, nàng liền sẽ hủy bỏ điều kiện này, tiếp tục nguyên lai like cái điều kiện kia. Hiện tại đã qua 1 giờ, chúng ta có thể suy xét thời gian chỉ có ngắn ngủn 1 giờ. Tô Mỹ Lan vừa nghe, hỏa khí lại nổi lên. Nàng tức giận nói, cái kia em mở tiên sinh cùng chúng ta có thủ hán sao? Nàng vì cái gì 5 lần 7 lượt tới làm khó dễ chúng ta? Rõ ràng nàng có năng lực cứu người, nàng không phải bác sĩ sao? Nếu mỗi cái bác sĩ hướng nàng như vậy không có chức nghiệp đạo đức, như vậy lòng tham, về sau, ai còn dám tìm bác sĩ? Nàng chỉ biết quay bác sĩ không cứu người, lại không nghĩ rõ ràng bọn họ chính mình đáp ứng em mở tiên sinh điều kiện, lại không muốn. Mặc huynh thành tái nhợt sắc mặt thanh thành, nàng cắn răng nói, ba, mẹ. Chúng ta không có thời gian suy xét, thỉnh các ngươi đáp ứng đi." Mạc Tứ Hải cấp Tô Mỹ Lan một cái ánh mắt, Tô Mỹ Lan biểu tình có chút trột dạ cùng Mạc Khuynh Thành nói, "Nữ nhi à, ngươi cũng biết mẹ ngươi thân thể cũng không phải thực hảo, căn bản vô pháp cấp a." "Có nghe hay không để hắn?" Mạc Tứ Hải cũng lập tức nói, khủ khụ, người ba thân thể cũng không tốt, đặc biệt gần nhất vì ngươi tìm bác sĩ sự tình, còn có công ty sự tình, nơi nơi buôn ba, thân thể cũng là càng ngày càng kém." Mạc Khuynh Thành chờ đợi ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Nàng chưa từ bỏ ý định hỏi, ba mẹ, kia còn đệ đệ, hoặc ông ngoại bà ngoại cứu cứu bọn họ cũng đúng à. Bọn họ chi gian huyết thống cũng là rất gần. Mạc Tứ Hải tức khắc ga nổi nói, nữ nhi, đừng nóng nội, ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại cho ngươi ông ngoại bà ngoại bọn họ. Mạc Huynh Thành trong lòng tức khắc cười lạnh lên, liền chính mình thân cận nhất cha mẹ đều không muốn, những người đó càng thêm không muốn. Bởi vì, bọn họ đều là giống nhau người, ích kỷ mà lạnh nhạc. chương 127, muốn công khai xin lỗi. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Thực hiện nhiên, Mạc huynh thành được đến đáp án đều là thất vọng. Chỉ có cái kia đệ đệ nguyện ý vì nàng hiến cho, nhưng nàng cha mẹ không đồng ý. Ngươi là Mạc gia chi tử, tương lai là muốn kế thừa Mạc gia. Kia cũng không phải là đơn giản hiến một chút huyết nục, mà là trái tim chỗ, vạn nhất tương lai đối thân thể ảnh hưởng rất lớn, kia như thế nào quản lý Mạc gia cùng công ty đâu. Đến nỗi nàng những cái đó ông ngoại bà ngoại cấp các cứu cứu, vừa nghe nói việc này sau Phản ứng dị thường kịch liệt. Không được, chúng ta thân thể đều không tốt, không có khả năng quên ra tới. Muốn quên cho các ngươi mạc ra người đi quên. ngươi là mạc ra nữ nhi, cũng không phải là tô ra nữ nhi, luôn cũng không tới phiên chúng ta tô ra người tới quên. Khuynh thành A, ngươi muốn lý giải ông ngoại bà ngoại cùng các cứu cứu, chúng ta tuổi đều lớn, chúng ta căn bản vô pháp dâng ra mấy thứ này. Còn có người biểu ca biểu đệ bọn họ, có đã thành ra, có lao bà hài tử. Bọn họ không muốn chính mình lão công thân thể ra bất luận cái gì vấn đề. Không có thành ra, thân thể càng thêm không thể chịu ảnh hưởng. Về sau bọn họ còn muốn cưới vợ sinh con, vì tô ra khai chi tán diệp, này đó đều hy vọng ngươi lý giải một chút. Yên tâm, đại cứu cứu nhất định nghĩ cách, thỉnh người đem bệnh của ngươi cấp chữa khỏi. Mạc khuynh Thành đại cứu cứu nói. Nhìn một cái, này đó chính là bình thường nói có bao nhiêu đau Mạc khuynh Thành, từ nhỏ đem Mạc khuynh Thành phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Thật là hận không thể đem bầu trời ngôi sao ánh trăng cho nàng hái xuống. Nhưng mà, tới rồi thật muốn yêu cầu bọn họ yêu thương sủng ái khi, mỗi người lại ra sức khước tử, căn bản không muốn vì Mạc khuynh Thành, mà hy sinh một chút. Lời nói lại nói đến đường hoàng. Mạc khuynh Thành ngoài miệng nói không quan hệ, nhưng tâm lý lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đã từng nàng cũng tự xưng là cho rằng, người trong nhà thật sự rất thương yêu nàng. Nhưng chân chính thấy thật trước khi, lại có vẻ như vậy tái nhợt mà châm trọng. Nàng thề. Nàng nhất định phải nhớ kỹ mỗi người mặt, chỉ cần nàng có thể sống sót, chỉ cần nàng có năng lực, nàng nhất định phải này đó quỳ liếm ở nàng dưới chân. Còn có, cái kia làm nàng trải qua này hết thể em mở tiên sinh. Hừ, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chỉ cần nàng một sớm đắc thế, thế tất muốn đem em mở tiên sinh cái này số nữ nhân, sống không bằng chết, nàng đảo muốn nhìn, nàng như thế nào cứu chính mình. Vẫn luôn ở viện trưởng văn phòng, nghe lén bọn họ nói chuyện em mở tiên sinh, nghe xong mà khuynh thành tiếng lòng sau. Khỏe miệng lộ ra một mặt châm trọc tươi cười. Ha ha, muốn trả thù ta, ta đây liền chờ, xem ngươi một sớm đắc thế tới trình độ nào. Lâm viện trưởng ở văn phòng cũng thấy được này một mộ, đối mặt thuộc hạ nghiêm túc trên mặt, đồng dạng lộ ra một mộ không thể tưởng tượng ánh mắt. Hắn hơi có chút kinh ngạc nói, gì, ta nghe nói những người này đều rất là yêu thương mạc khuynh thành, đều hận không thể đem mệnh cấp mạc khuynh thành bộ dáng. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào à, chỉ là làm cho bọn họ hiến cho một chút tổ chức tế bào thôi thế nhưng ra sức khước từ căn bản mặc kệ cái này nữ nhi cháu ngoại cháu gái chết lời nói em tiên sinh nói bọn họ bản tính chính là ích kỷ vô tình bọn họ liền tính lại yêu thương mà khuyên thành nhưng đề cập đến tự thân ích lợi khi kia cái gọi là yêu thương đã sớm bị vứt chi sau đầu nga lâm viện trưởng vô ý thức lên tiếng tiếp theo thực mau liền phản ứng lại đây hắn vừa lòng nghi hoặc nhìn về phía em tiên sinh tò mò hỏi ngài ngài đối bọn họ giống như thực hiểu biết ta vì cái gì Em mở tiên sinh lắc lắc đầu, không có trả lời nàng. Lúc này, Mạc Huynh Thành trong phòng bệnh, mỗi người đều ở tố thuật chính mình vô pháp hiến cho kia một chút huyết nhục khi, đột nhiên Mạc Gia Tuấn nói, ba, mẹ, ta không phải còn có cái tỉ tỉ sao. Mạc Gia Tuấn, chính là Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan Nhi Tử, Mạc Huynh Thành đệ đệ. Hắn nói ôm rơi xuống hạ, phòng bệnh trung tức khắc tĩnh một lát. Ngay sau đó, ông ngoại quải trượng liền đấm đánh vào mà, lớn tiếng nói, Mạc Tứ Hải. Chạy nhanh đi trường học đem cái kia ngôi sao trổi cấp mang lại đây. Viện trưởng văn phòng M tiên sinh sau khi nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Nàng dương mắt nhìn nhìn trên tường đồng hồ treo tường, ngay sau đó đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến. Lâm viện trưởng lập tức đuổi kịp. Một lát sau, bọn họ liền tới tới rồi mạc khuynh thành cửa phong bệnh. Mạc tô hai nhà người đều nhận thức Lâm viện trưởng. Đối với Lâm viện trưởng đã đến, bọn họ rất là ngoài ý muốn. Lâm viện trưởng, người tới cha phòng bệnh sao? Đối với đi theo Lâm viện trưởng bên người mang mặt nạ người, căn bản là làm lơ. Lâm viện trưởng, nhà ta khuynh thành khi nào có thể phẫu thuật A. Lâm viện trưởng sắc bén ánh mắt quét một vòng, rất là nghiêm túc nói, như thế nào nhiều người như vậy ở phòng bệnh chung vây quanh. Nơi này là phòng bệnh, người bệnh thời khắc yêu cầu nghỉ ngơi, các ngươi nhiều người như vậy tại đây, là ở quấy rầy người bệnh. Các người muốn thăm người bệnh, cũng yêu cầu an bài hảo thời gian. Lâm viện trưởng đối bọn họ hai nhà tử người không có hảo cảm, tự nhiên vẻ mặt cũng không có thật tốt thái độ hiện tại lập tức thỉnh các ngươi đi ra ngoài lâm viện trưởng lệnh giọng nói hảo hảo chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài tô mạc hai nhà người cười nịnh nọt nói nếu đã có chọn người thích hợp kia bọn họ cũng liền thả lòng lại đối mạc khuynh thành yêu thương lại về rồi chờ tô mạc hai nhà người sau khi rời khỏi đây lâm viện trưởng cùng em mở tiên sinh đi đến mạc khuynh thành phòng bệnh em mở tiên sinh trực tiếp hỏi hiện tại suy xét thế nào mạc khuynh thành mặt đỏ lên Láp bắp nói, nhưng khả năng còn cần một chút thời gian. Thì ngươi chờ một chút được không? Người kia nhất định, nhất định nguyện ý. Em mở Tiên sinh mặt nạ che khuất nàng toàn bộ biểu tình, nhưng vẫn là có thể nghe được giọng nói của nàng trung tâm trọng. Chờ, chẳng lẽ là chờ cái kia bị ngươi hãm hại, bị ngươi thiết kế, sau đó bị người nhà vứt bỏ tiên đi, hiện tại lại cùng mạc gia đoạn tuyệt quan hệ thân nguội nguội mạc nhẹ giọng. Em mở Tiên sinh lạnh lùng nói. Lâm viện trưởng tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía mạc khinh thành. Có không giống nhau xem kỹ? Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn thiện lương thanh thuần không rảnh mạc ra đại tiểu thư, thế nhưng là một cái như thế có tâm kế người. Thiết kế chính mình thân muội muội bị người nhà vứt bỏ tiễn đi. Đây là có bao nhiêu tàn nhẫn tâm A? Mạc khuynh thành trong lòng còn lại là cả kinh, nàng tràn đầy kinh ngạc hỏi, ngươi, ngươi là làm sao mà biết được? Trong lòng còn lại là trột dạ cùng sợ hãi? Nàng đấy lòng bí mật đột nhiên bị vạch trần hơn nữa là ở y đi học giới đại danh đỉnh đỉnh thánh thủ y đi thần vạch trần càng chủ yếu chính là trong căn phòng này còn có một cái lâm viện trưởng em mở tiên sinh cười lạnh một tiếng nói ta không riêng biết này đó ngươi cùng các ngươi mạc gia tô gia sở hữu hết thảy ta đều biết cho nên a các ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư đi tìm mạc nói nhỏ bởi vì nàng a là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng lại đây cho nên ngươi nhận thức cái kia quét ta muội muội mạc huynh thành không dám tin tưởng hỏi cho nên ngươi Ngươi là vì ta cái kia muội muội bên vực kẻ yêu tới, cho nên mới có thể năm lần bảy lượt làm khó dễ mạc ra cùng tô ra, có phải hay không? Em mở tiên sinh sau khi nghe xong, hư lạnh một tiếng nói, thử, các ngươi còn không đáng ta làm khó dễ. Y học giới người, nhưng nếu biết, ta cứu người từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, ta tưởng cứu liền cứu, không nghĩ cứu liền không cứu. Ta khai điều kiện, là người nhà của ngươi vì chính mình ích lợi không muốn đồng ý, vậy trách không được người. Nếu đã đến giờ. Các ngươi cũng không có cho ta một cái hồi đáp, kia xin lỗi, bệnh của ngươi, ta không trị. Không, không cần. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta, cứu cứu ta, ta còn không muốn chết, ngươi chính là bác sĩ A, ngươi không thể thấy chết mà không cứu A. Mạc khuynh Thành khóc lóc kể lễ cầu xin nói. Em mở tiên sinh không giao động, nàng nhàn nhạt nói, cứu ngươi điều kiện, ta đã nói ra, cứu cùng không cứu, hoàn toàn ở chỗ các ngươi chính mình. Lời nói đến nơi đây, nàng lại lược tạm dừng hạ, nói, Mạc Huynh Thành. Ngươi thực thông minh, ngươi biết ta ý tứ. Ta chỉ nói có thể cho ngươi thân nhân vì ngươi hiến cho một chút trái tim trộn huyết đủ, nhưng không có nói đây là ta cho ngươi chữa bệnh điều kiện. Ta điều kiện, còn lại là một khác điều, nhưng kia một cái, ngươi liền để đều không có để. Như vậy xem ra, ngươi căn bản không để bụng chính mình tánh mạng. Mạc Huynh thành biểu tình hoàng hốt, nàng khẩn trương nói, Không, không, ta này không phải không có cơ hội để sao. Nàng sao có thể không để bụng chính mình tánh mạng, nàng để ý không được. Chính là, em mở tiên sinh đưa ra cái điều kiện kia, thật sự làm quá nàng khó có thể mở miệng, một khi nói ra đáp ứng xuống dưới, kia nàng hình tượng, nhất định xuống dốc không thanh, thanh danh có tổn hại nàng, về sau còn như thế nào gả tiến đỉnh cấp hào môn. hư mà khuynh thành, ta cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi không cần 5 lần 7 lượt tới thử ta, ta nói cho ngươi, ta kiên nhẫn có tính. Ngươi tánh mạng, ta căn bản sẽ không để trong lòng, ngươi cũng may vì này đi. Dứt lời. Mở tiên sinh trực tiếp chạy lấy người. Lâm viện trưởng lập tức đuổi kịp tiên đến. Hắn cung kính lại tò mò hỏi, em "Mở tiên sinh, ngươi cùng cái này Mạc huynh thành hoặc nói Mạc gia có cái gì sâu xa sao?" Em Mở tiên sinh cười cười nói, "Ta cùng bọn họ không có gì sâu xa, chỉ là ta cùng Mạc gia nhị tiểu thư Mạc Nhẹ giọng là bạn tốt, chỉ là muốn vì Mạc Nhẹ giọng tưởng lấy lại công đạo thôi." Tuy nói lúc trước, Mạc Nhẹ giọng miệng thượng cùng Mạc Tứ Hải Mạc gia đoạn tuyệt quan hệ. Có thể sau Mạc gia phát hiện Mạc Nhẹ giọng giá trị nói, khẳng định địa giống nhau dính thượng nàng, chờ bọn họ đứng ở đạo đức điểm cao, đại tạo dư luận su thế khi, nhất định sẽ cho mạc nhẹ giọng tạo thành thật lớn phiền toái. Cho nên lợi dụng mạc khinh thành bệnh tình, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng bọn họ tri gian quan hệ, cũng tránh cho về sau phiền toái. Mạc huynh thành nhìn em mờ tiên sinh bóng dáng, cắn môi dưới, đáy mắt lộ ra hoán hận quan mang, thầm hận nói vì cái gì mỗi người đều đang ép nàng, vì cái gì muốn như thế bức nàng, còn có mạc nhẹ giọng cái kia ngôi sao chổi. Nơi nào tới hảo vận khí, thế nhưng có thể cùng cái này thánh thủ y đi thần giao thượng bằng hữu, còn vì nàng phải công bằng tới. Nàng công bằng, lại là nàng thanh danh thiệt hại. Nếu chỉ là ngầm, khẳng định không nói hai lời, hướng cái kia ngôi sao trổi xin lỗi. Nhưng em mở tiên sinh muốn chính là đăng báo, chờ thượng truyền thông, công khai xin lỗi. Không ngừng nàng phải xin lỗi, Mạc Tô Hai Nhà còn muốn công khai tuyên bố cùng Mạc nhẹ dọn đoạn tuyệt quan hệ. Mạc huynh Thành trong lòng hơi có chút nghi hoặc cùng khó hiểu. Liên tính em mở tiên sinh phải cho mạc nhẹ giọng lấy lại công đạo kia hẳn là xin lỗi mà không phải mọi người cùng mạc nhẹ giọng đoạn tuyệt quan hệ đi chờ em mở tiên sinh đi ra ngoài khi tô mạc hai nhà người còn không có rời đi bọn họ chủ yếu là đang đợi lâm viện trưởng lâm viện trưởng có thể hay không phiền thoái người giúp chúng ta dẫn kiến một chút em mở tiên sinh nếu hắn muốn trái tim chỗ tổ chức tế bảo lập tức liền đến mạc huynh thành ông ngoại mặt già thượng che kín lấy lòng tươi cười nói chúng ta chính là muốn gặp một lần hắn còn muốn cảm tạ hắn. Dùng một cái ngôi sao trổi đổi lấy tô mạc hai nhà 2/3 tài sản, rất là đáng giá. Lâm viện trưởng đã biết bọn họ sắp mặt, hắn nhìn thoáng qua phía trước em mở tiên sinh, không có được đến đáp lại, lập tức minh bạch ý tứ, hắn nói, "Tô lão tiên sinh, em mở tiên sinh từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần bí khó lường, ta căn bản cũng thấy không thượng nàng, thực xin lỗi." Dứt lời, liền phải đuổi kịp em mở tiên sinh bước chân, nhưng bất đắc dĩ vẫn là bị ngăn cản. Lâm viện trưởng Chúng ta không quấy rời hắn, chỉ là muốn gặp một lần hắn, tỏ vẻ cảm tạ, thật sự. Lâm viện trưởng, nhà ta khuynh thành bệnh khi nào có thể phẫu thuật, còn cần đổi tim sao. Lâm viện trưởng nhìn càng đi càng xa em mở tiên sinh, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, quét một chút này đó dối trá người, trên mặt không khỏi lộ ra phiền chán chi sắc, hắn ngự khi không tốt nói, các vị, ngượng ngùng, ta hiện tại rất bận. Nếu các ngươi có cái gì vấn đề, thỉnh trực tiếp tìm bệnh nhân chủ trị bác sĩ. Lâm viện trưởng sau khi nói xong, không đợi những người này phản ứng, liền mau chân đuổi theo em mở tiến sinh. Đúng lúc này, Mạc Tứ Hải nhận được Mạc Khuynh Thành điện thoại. Thức mau, Mạc Tứ Hải phu thê lại đi vào phòng bệnh trung, nôn nóng hỏi, Nữ nhi, ngươi làm sao vậy? Bệnh của ngươi lại phát tắt sao? Mạc Khuynh Thành lắc lắc đầu nói, ba, ta hiện tại không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Mạc Tứ Hải phu thê tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Mạc Tứ Hải nói, Vừa rồi chúng ta ở bên ngoài ngăn lại Lâm viện trưởng, muốn làm hắn giúp chúng ta dẫn kiến một chút em Mở tiên sinh. Mạc huynh thành nghi hoặc nói, các ngươi không có nhìn đến sao? Chính là cùng đi Lâm viện trưởng cái kia mang mặt nạ nữ nhân chính là em Mở tiên sinh a. Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan biểu tình sử sốt, nàng, nàng chính là em Mở tiên sinh. Cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Giống em Mở tiên sinh lớn như vậy bài người, không nên là trước cùng sau hô đám người sao? Như thế nào cũng chỉ có Lâm viện trưởng một cái. Mạc Tứ Hải thực mau phản ứng lại đây, hỏi, kia nàng hiện tại tới là? Mạc Khuynh Thành nói, ba, nàng. Nàng cùng Mạc nhẹ giọng nhận thức. Nàng. Nàng muốn Mạc ra cùng Tô ra cùng Mạc nhẹ giọng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Đối với Mạc nhẹ giọng cùng mở Tiên Sinh là nhận thức, bọn họ hoàn toàn thực ngoài ý muốn. Bọn họ căn bản không quan tâm Mạc nhẹ giọng, đối với cùng Mạc nhẹ giọng đoạn tuyệt quan hệ một chuyện, cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tô Mỹ Lan nói, Nga. Nàng muốn chúng ta cùng mạc nhẹ giọng kia nha đầu chết tiệt kia đoạn tuyệt quan hệ à? Vậy đoạn a không đúng, chúng ta không phải cùng kia nha đầu chết tiệt kia đã đoạn tuyệt quan hệ sao? Mạc Tứ Hải cũng gật đầu phụ hòa nói, "Đúng vậy, chúng ta đã cùng mạc nhẹ giọng đoạn tuyệt quan hệ, Mở Tiên Sinh chẳng lẽ không biết sao?" Mạc Huynh Thành rất là ngoài ý muốn mạc nhẹ giọng cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng Mạc Huynh Thành lắc lắc đầu nói, "Ba mẹ, Mở Tiên Sinh muốn mạc ra tô ra ở báo chí cập truyền thông thượng công khai tuyên bố cùng mạc nhẹ dọng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ." Không phải chỉ là miệng thượng nói nói mà thôi. Mặc tứ hải hơi có chút nghi hoặc nói, mặc ra cùng tô ra đều phải. Ân, đều phải. Mặc huynh thành gật gật đầu, theo sau nàng hơi có chút cảm thấy thẹn nói, còn có ta, ta. Ta cũng muốn công khai hướng mặc nhẹ giọng xin lỗi. Chỉ cần này hai điều kiện đã tới, em mở tiên sinh liền sẽ không muốn mặc tô hai nhà trả giá bất luận cái gì đại giới tới vì ta trị liệu. Nghe được không cần phó kia kết xù phí dụng, vợ chồng hai người một trận vui sướng. Theo sau. Mạc Tứ Hải liền phản ứng lại đây hỏi, "Ngươi phải hướng Mạc nhẹ giọng xin lỗi. Ngươi vì cái gì phải hướng nàng xin lỗi? Còn muốn đăng báo?" Mạc Khuynh Thành sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Chương 128, đoạn tuyệt quan hệ. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Tới rồi giờ phút này, Mạc Khuynh Thành vô pháp giấu giếm. Không thể không nhắc nhất, nhất lời nói thật nói ra. Nàng biết, chuyện của nàng muốn công khai xin lỗi, nàng căn bản vô pháp bệnh bất luận cái gì nói dối. Nghe xong Mạc Khuynh Thành nói sau, Mạc Tứ Hải nhìn Mạc Khuynh Thành mặt, biểu tình có vẻ tối nghĩa phức tạp. Hắn kinh ngạc hỏi: "Thành Nhi, ngươi khi đó mới vài tuổi, như thế nào sẽ sâu như vậy tâm kế?" Nhị nữ nhi Mạc nhẹ giọng cùng Mạc Khuynh Thành kém 6, 7 tuổi a. 6, 7 tuổi hài tử, đều biết làm những cái đó hám hại thiết kế. Này, này thật là đáng sợ. Mạc Tứ Hải sống lưng không khỏi từng đợt lạnh cả người. Tô Mỹ Lan lại không cho là đúng. Mạc Khuynh Thành từ nhỏ thân thể không tốt, là nàng sơ sẩy dẫn tới. Nàng đối cái này nữ nhi trong lòng vẫn luôn áy náy, hơn nữa mà khinh thành sau khi sinh, nàng ba thân thể một ngày so với một ngày hảo, hai nhà tộc sinh ý, cũng là càng làm càng lớn, quả thực là hai nhà người phúc tinh, tự nhiên, đối nàng lại yêu thương thượng vài phần. Đến nỗi mạc nhẹ giọng lại cùng tỷ tỷ hoàn toàn tương phản cảnh ngộ Nàng vừa sinh ra, hai nhà người đều xuất hiện không lớn không nhỏ không tốt lắm sự tình, tự nhiên, đêm này hết thể phát sinh không tốt sự tình, quy kết tới rồi nàng trên đầu đi khiến cho người nhà đều kêu nàng ngôi sao trội. Hơn nữa nàng đầu vụ về, phản ứng chậm, lớn lên lại rất đại chúng, không giống tỷ tỷ, thông minh lanh lợi lại thật xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tự nhiên càng thêm không được mọi người thích. Tô Mỹ Lan không cho là đúng khuyên giải an ủi Mã Khuynh thành nói, "Nữ nhi, ngươi này như thế nào xem như thiết kế hãm hại nàng?" Rõ ràng là nàng chính mình não buồn miệng vụng, không biết vì chính mình biện giải. Người đây là ở huấn luyện nàng, rèn luyện nàng đầu óc, lấy nàng đầu óc, không huấn luyện rèn luyện liền sẽ dỉ sát, kia sẽ trở nên càng thêm vô dụng. Mặc Tứ Hải đối với Tô Mỹ Lan luôn luận đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cũng phản ứng lại đây. Hán cười nói, không sai, thành Nhi, là Mạc nhẹ giọng chính mình ngu dốt, hơn nữa thân thể của ngươi xác thật không tốt, những chuyện ngươi làm cũng không phải cố ý. Mặc Huynh Thành biểu tình trước Lý hơi hơi sửng sốt, tiếp theo khỏe môi liền hướng về phía trước dơ dơ lên, trên mặt vui sướng dũng nhảy mà ra, nàng lập tức ôm hai vợ chồng rất là kích động nói, cảm ơn bà, cảm ơn mẹ. Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan vợ chồng hai người lựa chọn, ngồi ở viện trưởng văn phòng nội M tiên sinh một chút đều không ngoài ý muốn. Bọn họ đều là cực độ ích kỷ người, bọn họ đều sẽ tại hạ ý thức lựa chọn chính mình có lợi nhất một mặt. Chỉ cần Mạc Khuynh thành bệnh trị hết, Mạc Huynh thành liền có hy vọng gả vào đỉnh cấp hào môn, huống chi, đối với Mạc Nhẹ giọng, bọn họ sát thật chán ghét cực kỳ. Vứt bỏ một cái chán ghét nữ nhi, mà được đến cho chính mình thích nhất nữ nhi trị liệu, này nhưng chỉ là đối chính mình hoàn toàn có lợi phương diện. Có cái gì nhưng lựa chọn. Lâm viện trưởng tắc bị mạc ra người lựa chọn, tắc kinh ngạc tăng quan. Hắn chưa bao giờ biết mạc ra người thế nhưng là một cái như thế thị phi bất phân người. Rõ ràng là mạc huynh thành còn tuổi nhỏ ác độc tâm địa, lòng dạ hẹp hỏi dung không giới chính mình thân muội muội mạc nhẹ giọng hiện tại lại biến thành mạc nhẹ giọng ngu rốt, tự làm tự chịu kết cục. Hắn gặp qua bất công nhân ra, kia giống nhau đều là người thường ra, nhưng ở nhà có tiền, rất ít có bất công thành như vậy ra trưởng. Lâm viện trưởng tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn ở em mờ tiên sinh trước mặt đi tới đi lui, một bên hùng hùng hổ hổ, này mạc ra người quả thực không phải người. Người một nhà chán ghét một cái tiểu hài tử cũng liền bãi, còn liên hợp cùng đi khi dễ một cái không nhiều lắm hài tử, đứa nhỏ này vẫn là bọn họ thân sinh nữ nhi, thân muội muội, Bọn họ lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau sao? Còn có cái này mạc phu nhân, đối với cái này nữ nhi thế nhưng không có một chút từ mâu chi tâm, chẳng lẽ nàng thập phần hoài thai chi khổ, hoài đến là giả sao? Bằng không, này cốt nhục chi tình, sao có thể có dễ dàng như vậy rứt bỏ. Này mạc tứ hải làm phụ thân. Lâm viện trưởng lại nhảy một đông lớn, toàn bộ phân là tức giận bất bình chi ngữ. Không biết nói bao lâu, Lâm viện trưởng phản ứng lại đây, xoay người nhìn ngồi ở trên sofa, mang theo mặt nạ chỉ lộ ra miệng cùng tế bạch mượt mà cắm em mở tiên sinh, lập tức xin lỗi nói, ngượng ngùng em mở tiên sinh, là ta kích động, ngươi đừng để ý. Em mở tiên sinh cười cười nói, Lâm viện trưởng. Liền ngươi một cái người xa lạ đều có thể đáng thương đồng tình mạc nhẹ giọng, vì nàng bên vực kẻ yếu, nhưng mặc ra người còn lại là ý chí sắt đá, đối với cái này nàng tao ngộ, một chút đều không có thương tiếc, còn cảm thấy xứng đáng, có phải hay không có chút toái tam con a. Lâm viện trưởng nghĩ nghĩ nói, lúc trước cùng Mạc Tứ Hải ở này phu nhân tiếp xúc không thâm, thật đúng là không hiểu biết bọn họ là người. Bọn họ ở chúng ta Hải Thành chính là nổi danh từ thiện ra đâu, mỗi năm cấp quỹ từ thiện quyên tặng một tuyệt bút tiền, nhưng không nghĩ tới Bọn họ ngầm tâm tính lại như thế ích kỷ cùng ý chí sát đá. Thật là chi nhân chi diện bất chi tầm A. Em mở tiên sinh sau khi nghe xong, lại trực tiếp cười lạnh nói, ha ha, từ thiện ra. Kêu Lâm viện trưởng, ngươi cũng biết bọn họ cấp quý từ thiện hiến cho tiền tài, chạy về phía phương nào đâu. Lâm viện trưởng biểu tình đầu tiên là sửng suốt, mày nhẹ nhàng ninh ninh, rất là nghiêm túc, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi ý tứ, bọn họ hiến cho tiền tài, chạy về phía không nên đi địa phương mở Tiên Sinh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, Mạc Tứ Hải vợ chồng hướng quỹ từ thiện hiến cho tiền tài, là vì cái gì? Là thiệt tình muốn trợ giúp những cái đó nghèo khó khu vực thành lập trường học, làm những cái đó không kham nổi học hài tử, đều có thể đi học đi. Chẳng lẽ không phải sao? Lâm Viện Trường nói, Mạc Tứ Hải nói chính hắn là từ nghèo khó vùng núi Trung đi ra, thấy rất nhiều những cái đó muốn đi học trong nhà lại không có tiền đi học hài tử, còn có rất nhiều hài tử đi học trường học rất là rách nát, có trường học đều khó có thể cấp hải tử vị che mưa chắn gió một, cho nên cũng muốn thành lập từng tòa sáng ngời rộng mở trường học, sau đó làm mỗi cái hải tử ngồi ở rộng mở sáng ngời phòng học, hào hào đọc sách, làm nghèo khó hải tử đều có thể đi học, thành lập trường học. Em mở tiên sinh chào phung nói mấy thứ này các ngươi đều thấy được sao? Hải thành từ thiện sẽ rất nhiều thời điểm đều là hải thành thượng lưu vòng chung một loại giao tế hoạt động, này mục đích thông qua loại này hoạt động, quyên tặng một ít tài sản, đạt được một ít danh lợi, đồng thời. Mở rộng chính mình giao tế vòng, mở rộng nhân mạch Danh lợi song thu loại này hoạt động, giới thượng lưu người, giống nhau đều nguyện ý tham gia Lâm viện trưởng làm hải thành lớn nhất bệnh viện viện trưởng, thả bệnh viện cổ đông Đương nhiên là có tư cách tham gia như vậy từ thiện hoạt động Chỉ cần là người, khó tránh khỏi sẽ không sinh láo bệnh tử Ai đều sợ bệnh, sợ chết, đặc biệt những cái đó đã an hưởng phú quý vinh hoa người Càng là sợ bệnh sợ chết, tự nhiên, đều nguyện ý cùng một cái đại bệnh viện viện trưởng phản hảo quan hệ. Tô mạc hai nhà, bởi vì mạc khinh thành từ nhỏ thân thể không tốt nguyên nhân, thông qua quan hệ, cùng Lâm viện trưởng leo lên quan hệ, hảo cấp mạc khinh thành trụ tốt nhất phòng bệnh, tìm tốt nhất bác sĩ. Hai nhà người ở đối mặt Lâm viện trưởng khi, còn lại là khiêm thành cùng lấy lòng. Bởi vậy, Lâm viện trưởng chưa bao giờ biết, bọn họ ở sau lưng thế nhưng hoàn toàn tương phản hai phó gương mặt. Lâm viện trưởng đối mạc ra người khách khí nguyên nhân, ở chỗ mạc ra nhân ái làm từ thiện, là thật sự có nhà tình thương. Ở các loại khen người thượng. Đều là từ thiện doanh nhân Nhưng hắn vạn lần không ngờ Có một ngày hắn phải bị khảo vấn Bọn họ quên giúp tài sản chảy về phía nơi nào Lâm viện trưởng gắt gao nhăn là mày Vô pháp tưởng tượng Những người này thế nhưng là giả nhân giả nghĩa người Hắn trực tiếp hỏi kia bọn họ hiến cho những cái đó tiền tài trừ bỏ một bộ phận chảy về phía một ít không rõ nhân sĩ tối chung Còn lại đương nhiên là lưu hồi bọn họ tự tối chung mở Tiên sinh nhàn nhạt nói Cái gọi là không rõ nhân sĩ Lâm viện trưởng đương nhiên biết là chỉ người nào. Cái gì? Lâm viện trưởng rất là khiếp sợ, bọn họ. Bọn họ làm sao dám? Những cái đó nhưng đều là quên tặng ra tới quỹ từ thiện A, bọn họ cũng dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Này có gì không dám? mở Tiên sinh nhẹ nhàng bâng khuâng nói, một cái thu được lợi, một cái được đến danh, cho nhau song thắng sự tình, chỉ cần không cho hấp thụ ánh sáng, kia toàn bộ đều hảo A. Lâm viện trưởng đấy lòng lại vừa lòng là nghi hoặc nói, kia vạn nhất bị cho hấp thụ ánh sáng đâu? cho hấp thụ ánh sáng, kia chính là thân bại danh liệt sự tình. em mở tiên sinh nói, bọn họ làm được rất là bí ẩn. thả là một cái dây thường thượng châu chấu, cho nhau liên lụy nhược điểm, người bình thường thật đúng là khó đào ra chân tướng cùng nội tình. nhưng bọn họ trong miệng nói quên tặng đi ra ngoài tài vật, là thành lập trường học, giúp đỡ bọn nhỏ đi học, này dù sao cũng phải có vật thật đi. này căn bản vô pháp giấu giếm người a. lâm viện trưởng hỏi. lâm viện trưởng. Ngươi có biết ở nghèo khó vùng núi thành lập một khu nhà trường học tiêu phí nhiều ít? Quyên giúp một cái hài tử đi học phí dụng là nhiều ít. M. Tiên sinh sắc bén nói, liền tính lại những cái đó địa phương thành lập một khu nhà rộng mở đại học giáo, kia cũng chỉ là kẻ hèn 2-3 vạn khối cũng đủ, đến nỗi bọn nhỏ đi học, một cái hài tử, cũng chỉ là mấy chục đồng tiền sự. Mấy trăm cái hài tử đi học, cũng hoa không bao nhiêu tiền sự. Nói tới đây, M. Tiên sinh trở nên có chút vắng giận, nàng áp lực giận dữ nói. Cho dù này đó đối với giàu có hiển quý nhân ra tới nói, căn bản hoa không bao nhiêu tiền, thật có chút đen tâm địa người, mỗi lương tâm người, cũng chỉ là thành lập một tòa trường học, quên giúp 15-6 cái hải tử mà thôi, mà này đó còn lại là làm bọn họ danh lợi song thu tiêu chí thôi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, bọn họ mỗi năm phát ra tới ảnh chụp đều là một cái dạng sao, chỉ quay chụp góc độ thay đổi mà thôi. Đến nỗi những cái đó chụp ảnh chung bọn nhỏ, ha ha, chỉ cần tiêu tốn kẻ hèn mấy chục đồng tiền. Thỉnh địa phương bọn nhỏ tiến hành một cái chụp ảnh chung thôi. Nghe xong mở tiên sinh những lời này, Lâm viện trưởng đã tức giận đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái gọi là đại từ thiện ra, thế nhưng lại như thế bộ dáng, Hoa kẻ hèn mấy vạn đồng tiền, cho chính mình mua danh, cũng được lợi, này cớ sao mà không làm đâu. mở tiên sinh trầm chọc mười phần nói. Đáng giận, quá đáng giận. Lâm viện trưởng tức giận đến thẳng dầm chân. Ngay sau đó hắn phản ứng lại đây, hỏi, cho nên... Ngươi muốn tô mạc hai nhà 2 phần 3 tài sản, mới cho mạc khuynh thành trị liệu. mở Tiên Sinh nói, những cái đó tiền tài, nhưng đều là lợi dụng từ thiện tên tuổi, được đến tiền tài bất nghĩa. Giờ phút này, Lâm Viện Trưởng đã minh mạch. Không sai, tô mạc hai nhà lợi dụng từ thiện thanh danh, mở rộng nhân mạch không nói, công ty thượng sinh ý, cũng là ích lợi mọc lan tràn. Hư Lâm Viện Trưởng rất là khinh thường hư lệnh một tiếng nói, này đó được đến tiền tài bất nghĩa, sớm hay muộn muốn còn trở về nhưng Lâm Viện Trưởng còn có một chuyện không rõ. hắn nghi hoặc hỏi, một khi đã như vậy, ngươi hiện tại vì sao phải tô mạc hai nhà cùng cái kia từ bỏ nữ nhi mạc nhẹ dọng đoạn tuyệt quan hệ, làm mạc huynh thành công khai hướng mạc nhẹ dọng xin lỗi, mà không phải tiếp tục muốn bọn họ hai phần ba tiền tài. M tiên sinh nhàn nhạt hỏi, Lâm Viện Trưởng, ngươi cảm thấy tô mạc hai nhà đều là một ít cái dạng gì người? Lâm Viện Trưởng nghĩ nghĩ nói, ít kỳ lệnh nhạt cập giả nhân giả nghĩa người. Nếu ngươi biết bọn họ là cái dạng này người. Ngươi như thế nào sẽ cho rằng bọn họ thật nguyện ý đem nhiều như vậy tiền tài lấy ra tới cấp mạc khuynh thành chữa bệnh? M. Tiên sinh sắc bé nói, nói nữa, nếu bọn họ nguyện ý lấy ra tới, đã sớm lấy ra tới, mà không phải một kéo lại kéo. Phải biết rằng, trước mắt lấy mạc khuynh thành bệnh tình, kéo dài một ngày, bệnh tình liền càng nặng. Lâm viện trưởng tức khắc trầm mặc, Sắc thật là như thế này. Tô mạc hai nhà người mỗi người tự xưng là rất là yêu thương mạc khuynh thành, nhưng mà mạc khuynh thành cánh mạng đe dọa là lúc. Bọn họ suy xét lại là chính mình ích lợi. Chân thật buồn cười lại trâm trọng. Chỉ là... Lâm viện trưởng mang theo một ít tò mò ánh mắt đánh giá một chút em mở tiên sinh, muốn nói lại thôi. Em mở tiên sinh không có tức giận nói, ngươi có cái gì vấn đề liền vấn đề. Lâm viện trưởng cười hỏi, xin hỏi ngài như thế nào sẽ này hai nhà người như vậy hiểu biết. Còn có, ngài vì sao nhất định phải nhất định phải mạc tô hai nhà cùng mạc nhẹ giọng đoạn tuyệt quan hệ, còn làm mạc huynh thành cùng mạc nhẹ giọng xin lỗi đâu. Hán đối với M tiên sinh cùng mạc nhẹ dọng quan hệ thật là tò mò không được. M tiên sinh hơi có chút bất nhã trợn trắng mắt, nàng nói, Lâm viện trưởng, chẳng lẽ ngươi không biết tò mò hại chết miêu đạo lý sao? Lâm viện trưởng lấy lòng nói, ta, ta này không phải quá tò mò sao? Hành đi, ngươi nếu như vậy tò mò, ta đây cho ngươi giải giải thích nghi hoặc đi. M tiên sinh nói, Dứt lời, nàng liền rỗi tay giải khai mặt nạ. Lâm viện trưởng đồng mắt mánh đến co rụt lại. Đấy mắt lộ ra không thể tưởng tượng quan mang. Hắn rất là khiếp sợ nói, ngài, ngài, ngài là. M tiên sinh câu môi cười, nói, ngươi hảo, lâm viện trường, ta kêu mạc nhẹ giọng, Lâm viện trường, tô mạc hai nhà dựa theo em mở tiên sinh yêu cầu, nhanh chóng quyết định nhanh chóng đăng báo thượng truyền thông, tuyên bố cùng mạc nhẹ dọng đoạn tuyệt quan hệ. Ngay sau đó, mạc huynh thành cũng ngay sau đó một phen nước mũi một phen nước mắt hướng mạc nhẹ giọng xin lỗi. Nói khi còn nhỏ không hiểu chuyện. Muội muội sau khi sinh, trong lòng thực sợ hãi tưởng cái này muội muội chia sẻ cha mẹ ái, cho nên mới có thể làm ra một ít không tốt sự tình. Hiện tại Trưởng Thành, Minh Bạch rất là hối hận, ở sinh mệnh đe dọa khoảnh khắc, vì tránh cho Lưu Tiên lui cùng cái này thân muội muội xin lỗi. Đến nỗi Tô Mạc hai nhà cùng Mạc Nhẹ giọng đoạn tuyệt quan hệ lý do, cái này lý do liền cảm thấy có chút kỳ ba cùng buồn cười. Nói Mạc Nhẹ giọng bắt tự cùng Mạc Tô hai nhà tương khắc. Sau đó, đem nàng từ sau khi sinh Tô Mạc hai nhà phát sinh không tốt sự tình, toàn bộ đẩy đến nàng trên đầu, thậm chí liền hiện tại Mạc Khuynh Thành bệnh tình tái phát, thánh mạng nguy cấp chẳng huống, cũng đẩy đến nàng trên đầu. Cho nên, vì cứu Mạc Khuynh Thành, bọn họ không thể không cùng Mạc nhẹ dọng đoạn tuyệt quan hệ. Ha ha, cứ như vậy, ngoại giới dư luận cũng sẽ không chỉ trích bọn họ máu lạnh vô tình. Rốt cuộc, bọn họ là bất đắc dĩ, vì cứu Thánh Mạng đe dọa đại nữ nhi, không phải sao? Bởi vậy, ngoại giới dư luận chỉ trích cũng không có quá kịch liệt, tự nhiên Đối tô mạc hai nhà sinh ý, cũng ảnh hưởng không lớn. Bất quá tô mạc hai nhà người trăm triệu không nghĩ tới chính là, mạc nhẹ giọng thế nhưng đáp lại. Nàng đáp lại chỉ có một câu. Nếu các ngươi như thế quyết tuyệt, ta đây như các người mong muốn, vọng về sau, chúng ta lẫn nhau không liên quan với nhau, đưa một cái người xa lạ đủ đã. chương 129, tô mạc suy sụp Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Đối với mạc khuynh thành cùng tô mạc hai nhà vì chính mình quỷ biện, Mạc nhẹ giọng cũng không có nói thêm cái gì. Nàng muốn chính là cùng những người này hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. mở Tiên Sinh cũng là giảng thành tín người. Thực mau liền cấp Mạc Khuynh Thành trần trị. Như Em M. Tiên Sinh chính mình lời nói, nàng ra tay cứu trị Mạc Khuynh Thành, căn bản không cần đổi tim. Chờ Em mở Tiên Sinh từ giải phẫu ra tới khi, Mạc Tứ Hải đám người lập tức vây quanh đi lên, biểu tình rất là nôn nóng hỏi, Em mở Tiên Sinh, nhà ta Khuynh Thành thế nào? Giải phẫu thành công sao? Em mở tiên sinh liền cái ánh mắt đều bùn xỉn cho bọn hắn một cái. Thanh âm trầm thấp mang theo nghiêm khắc lạnh giọng quát, tránh ra. Khẩn tuổi sau đó Lâm viện trưởng lập tức tiến lên đối với những người này nói: Các ngươi tránh ra. Em mở tiên sinh trải qua mấy cái giờ giải phẫu, thân thể đã thực mệt mỏi, yêu cầu mau chóng trở về nghỉ ngơi. Các ngươi yêu cầu cái dạng gì tình huống? Một hồi đi hỏi bệnh hoạn chủ trị bác sĩ Lý Đại Phu. Mặc Tứ Hải nhìn Lâm viện trưởng thái độ, lập tức xin lỗi nói: Xin lỗi a, Lâm viện trưởng, là chúng ta nóngội chúng ta chỉ là rất tưởng biết nhà của chúng ta khuyên thành tình huống. Đối với Lâm Viện Trưởng đối bọn họ toàn ra thái độ thay đổi, tung hành thương trường nhiều năm hắn, hiển nhiên là phát rất tới. Nhưng đấy lòng lại thập phần nghi hoặc, Lâm Viện Trưởng vì sao sẽ như thế? Rõ ràng lúc trước, Lâm Viện Trưởng đối bọn họ thái độ đều là thực hoa khí. Lâm Viện Trưởng lập tức bất mãn nói, Nga, ngươi đây là có ý tứ gì? Ở nghi ngờ em mở Tiên Sinh ý lìa thuật sao? mở Tiên Sinh ra tay cứu người, khẳng định là mã đáo thành công chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt các ngươi không thành? ý tứ là nói các ngươi như vậy hỏi quả thực là vô nghĩa. tô mạc hai nhà người lâm viện trưởng đây là có ý tứ gì a? cái nào bệnh hoạn làm phẫu thuật ở bác sĩ ra tới sau người nhà không phải như vậy hỏi a? như thế nào đến bọn họ liền biến thành không nên biến thành nghi ngờ bác sĩ y y thuật. lâm viện trưởng nhìn bọn họ liếc mắt một cái vây vây tay nói được rồi giải phẫu thực thành công các ngươi cứ yên tâm đi lại có sẽ vấn đề các ngươi liền trực tiếp hỏi Lý Đại Phu. Dứt lời, liền vội vội vàng vàng đuổi kịp em M Tiên Sinh bước chân. Em M Tiên Sinh trực tiếp đi vào Lâm Viện trưởng văn phòng. Lâm Viện trưởng theo sát sau đó trở lại chính mình văn phòng. Hắn dựng thẳng lên ngón cái, đối với em M Tiên Sinh không ngừng tán dương. Em M Tiên Sinh, ngươi giải phẫu làm thật là xuất sắc tuyệt luân, làm chúng ta những người này hổ thẹn không bằng a. Trong lúc phẫu thuật, nhìn đến em M Tiên Sinh tinh diệu động tác, mặc kệ là thiết cắt, phùng đều là động tác thập phần lưu loát lại tinh chuẩn. Em mở tiên sinh cũng chính là Mạc Nhẹ giọng gỡ xuống khẩu trang, nhàn nhạt nói, các ngươi cũng không tội a. Nàng trừ bỏ có một thân tinh vi ý y thuật ngoại, càng quan trọng là nàng đôi mắt có thể thấu thị nhĩ lực vấn cảm, mỗi một lần cấp người bệnh chữa bệnh hoặc giải phẫu khi, đều có thể tinh chuẩn tìm được tương ứng vị trí. Lâm viện trưởng nghe được em mở tiên sinh khen ngợi, thật là kinh sợ, hắn nói, so với em mở tiên sinh ngày tới, chúng ta thật là gặp sư phụ. Mặc Nhẹ giọng vây vây tay nói, được rồi, các ngươi những lời này ta đều nghe nhiều, lỗ thai đều phải khởi thực. Lâm viện trưởng, bọn họ là thiệt tình khen ngợi bội phục cùng sùng bái em mở tiên sinh kia tinh vi tinh diệu tuyệt luân ý dì thuật ta. ở y học giới chung, nhậm là nghi nan tập chứng, nhưng tới rồi em mở tiên sinh trong tay, kia đều là tay đến bệnh trừ. chỉ là muốn thỉnh em mở tiên sinh ra tay, liền xem ngươi ra không ra đến lên giá mã. chỉ là làm Lâm viện trưởng trăm triệu không nghĩ tới chính là. Cái này y học giới tiếng tâm lừng lây thánh thủ y thần M tiên sinh, thế nhưng sẽ là một cái chỉ là 16-17 tuổi nữ hài tử. Hắn có khi không thể không kinh ngạc cảm thán, thiên phú thứ này thật là quá trọng yếu. Đương nhiên, lâm viện trưởng kinh ngạc cảm thán thiên phú, cũng là mạc nhẹ giọng sở cho hắn một cái cớ mà thôi. Nàng không có khả năng thật nói cho hắn, nàng chân thật tuổi tác đã đạt tới 3-40 tuổi, nàng cái gọi là thiên phú, thực tế dựa vào là nàng công nghệ cao, cập trời sinh dị năng đi. Lâm viện trưởng đang muốn tiếp tục cảm thán khi, mạc nhẹ giọng vây vây tay, biểu tình tức khắc trở nên rất là nghiêm túc nói: "Lâm viện trưởng, 3 ngày sau, Mạc huynh thành bệnh tình cơ bản có thể ổn định xuống dưới, ta làm ơn ngài sự tình, hẳn là có thể bắt đầu rồi." Lâm viện trưởng vừa nghe, biểu tình tức khắc trở nên nghiêm túc, hắn do dự một chút, hỏi: "Em mở tiên sinh, ngài có phải hay không muốn lại suy xét một chút, rốt cuộc Tô Mạc hai nhà người, bọn họ, bọn họ là ngài thân nhân a?" "Con có, Mạc huynh thành" Nếu này hai nhà ở cái này đường khẩu đã xảy ra sự tình, làm người bệnh nàng, có thể thừa nhận được sao? Một khi bệnh hoạn xuất hiện bất luận vấn đề gì, liền khả năng bị người nghi ngờ y hệ thuật. Nếu bị ngoại giới người biết, khẳng định sẽ chỉ trích mạc nhẹ dọng máu lạnh vô tình. Lâm viện trưởng cũng là hoàn toàn một mảnh hảo tâm. Mạc nhẹ dọng lại căn bản không sao cả nói, tô mạc hai nhà mấy năm nay rửa từ thiện được đến tiền tài bất nghĩa, cũng nên trả lại. Bọn họ mấy năm nay, dựa vào làm từ thiện thưởng thụ giàu có vung tiền như rác hảo khí xa hoa sinh hoạt cũng nên thấy đủ nói tới đây nàng lược tạm dừng một chút thanh âm nhẹ giọng nói đến nỗi mạc khuyên thành ta đã tuân thủ chính mình hứa hẹn đến nỗi mặt sau có thể hay không thừa nhận được ha ha vậy không liên quan chuyện của ta bất quá nàng tin tưởng lấy nàng tính tình thật vất vả còn sống khẳng định có thể thừa nhận bởi vì nàng trong xương cốt cũng là ích kỷ mà lạnh nhạt tô mạc hai nhà suy sụp rất có khả năng ngầm cao hứng đâu rốt cuộc lúc trước làm cho bọn họ ra tiền cứu nàng, hơn nữa muốn còn không phải toàn bộ, chỉ là một nửa mà thôi. Nếu ngay từ đầu đáp ứng xuống dưới, cũng liền không có sau lại 2 phần 3, nàng cũng không cần nhiều bị bệnh đau tra tấn. Nhưng này đó tự xưng là đau nàng ái nàng người nhà, lại một đám đều không muốn. Con có chỉ là làm cho bọn họ hiến cho một chút tế bào tổ chức, đồng dạng một đám đều thoái thác, ích kỷ thực. Lại nói tô mạc hai nhà tài sản, nàng trừ bỏ ở gả chồng khi, được đến một chút đáng thương của hồi môn còn lại căn bản đến phiên nàng. Đến nỗi nàng chính mình, chỉ cần nàng thân thể hảo, nàng có diện bạo, có học thức tài hoa, hơn nữa nàng đã từng một ít nhân mạch cùng thủ đoạn, hơi chút chủ tính một chút, là có thể gả vào đỉnh cấp hào môn. Đương nàng gả vào đại hào môn, tô mạc hai nhà người đều phải dựa vào nàng mà sinh hoạt, đều phải xem nàng sắc mặt sinh hoạt, đối nàng chỉ có định bỡ cùng lấy lòng. Lâm viện trưởng trầm mặt một lát sau, nói, hảo, ta sẽ làm người đi làm. Ba ngày sau. Toàn bộ Hải Thành lớn nhất Báo xã truyền thông Hải Thành Nhật Báo hôm nay đầu đề, tô mạc hai nhà là thật Từ thiện vẫn là giả Từ thiện vì bắt mắt tiêu đề, theo sau liệt kê mỗi lần Từ thiện sẽ quyên giúp tiền tài số lượng, mỗi lần khen ngợi đại hội khi nhưng cái đó video cùng ảnh chụp. Nhưng theo sát sau đó, liền trực tiếp tiến vào khảo vấn. Rõ ràng mỗi một lần mạc ra cùng tô ra quyên giúp một bút tài vật, mấy trăm vạn thậm chí là thượng ngàn vạn, nhưng mỗi một lần khen ngợi đại hội thượng video cùng ảnh chụp đều là ở một chỗ nếu ấn mạc ra cùng tô ra cách nói, bọn họ quên giúp này đó tài vật, đều là vì nghèo khó khu vực thành lập trường học, giúp đỡ nghèo khó học sinh đi học, này đó tiền, ít nhất là có mấy chục tòa thượng trăm tòa trường học, hoặc là giúp đỡ mấy ngàn cái thậm chí là mấy vạn cái hải tử đi học. nhưng vì cái gì, mỗi lần video cùng ảnh chụp, đều là ở một chỗ, chỉ là góc độ mà thôi. cái này tin tức vừa ra, tô mạc hai nhà lập tức bị trên đỉnh phong tiêm đầu sóng, lập tức lại bị bỏ xuống lốc xoáy. Mặc Huynh Thành không cần đổi tim. Giải phẫu thành công, chỉ đợi thân thể khôi phục, liền có thể giống người thường giống nhau trở thành khỏe mạnh người. Kia nàng gả vào đỉnh cấp đại hào môn sát xuất lại gia tăng rồi mới thành. Bọn họ phảng phất thấy được Mạc huynh thành gả vào đỉnh cấp đại hào môn, đương cái quý phụ nhân phong cảnh bộ dáng, sau đó Tô Mạc Hai nhà ở đỉnh cấp đại hào môn dịu dắt hạ, từ hải thành Mạc Lưu gia tộc nhảy trở thành có danh vọng nhất nhị Lưu đại gia tộc, khi đó Tô Mạc Hai nhà không biết có bao nhiêu phong cảnh. Bọn họ tưởng tượng là như thế tốt đẹp. Nhưng hiện thực là như thế cốt cảm. Liên ở bọn họ phải cho Mạc Quynh Thành chúc mừng giải phâu thành công, sắp trở thành một cái khỏe mạnh người khi, tin tức này, như một đạo sấm sét đem bọn họ cấp chấn ốc. Hai nhà gia chủ thực mau phản ứng lại đây, bọn họ đầu tiên liên hệ báo xã chủ biên, nhưng điện thoại đánh không thông, hoặc điện thoại một hồi đã bị treo, kia thực hiển nhiên, đối phương không muốn tiếp điện thoại. Bọn họ thực mau ý thức đến sự tình không ổn, lập tức liên hệ tường quan nhân sĩ, còn phải người trực tiếp tìm tới viết bản thảo tác giả muốn đánh tính ra cái lợi dụng uy hiếp nhưng mà sự tình phát sinh quá nhanh bọn họ suy nghĩ phải khẩn cấp xử lý những việc này thời điểm bên ngoài về bọn họ tin tức đã phi đầy trời những cái đó video ảnh chụp sự một đám bị người phong ra bị nhất nhất ứng chứng những cái đó trong video bị giúp đỡ bọn nhỏ là hoa mấy chụp đồng tiền thỉnh địa phương thôn dân hải tử tới chụp ảnh chung những cái đó ảnh chụp thành lập lên từng tòa trường học trên thực tế đều là cùng sở học giáo chỉ là quay chụp ra tới góc độ giống nhau Hơn nữa cao siêu nhiếp ảnh kỹ thuật, tự nhiên, không cẩn thận, thật sự rất khó phát hiện. Theo sau, có quý hội từ thiện bên trong người nặc danh lộ ra, tô mạc hai nhà người mỗi một lần quên tặng tài vật, trừ bỏ một bộ phận bị chuyển tặng cấp một ít nhân sĩ ngoại, đại bộ phận đều lưu trở về bọn họ chính mình túi Này cái gọi là một ít nhân sĩ, vị này cảm kích bên trong người cũng không có chỉ tên nói họ, chỉ là lấy ý, ý dòng họ, l dòng họ vì nói. Tô mạc hai nhà làm giả từ thiện cái này tin tức, làm rất nhiều người khiếp sợ. Tô Mặc hai nhà người quả thực lớn mật bao thiên, thế nhưng ở Từ thiện thượng gian lận, chẳng lẽ bọn họ không biết, một khi chân tướng tiết lộ đi ra ngoài, kia đối bọn họ tới nói, quả thực là có tính chất hủy diệt đả kích, giấy không thể gói được lửa, mặc kệ bọn họ làm được lại bí ẩn, một ngày nào đó sẽ bại lộ ra tới. Nay không, Tô mạc hai nhà làm giả Từ thiện sự tình một bại lộ ra tới, rất nhiều công ty sôi nổi gọi điện thoại lại đây, cùng bọn họ hủy bỏ hợp tác, một cái liền làm Từ thiện đều có thể làm giả người. Này nhân phẩm có thể thấy được, cùng người như vậy hợp tác, liền như bảo hổ lội ra, nguy hiểm tàn nhẫn. Hiện tại nhân lúc còn sớm chặt đức cùng bọn họ hợp tác, để ngừa bị hố. Lại nói, cái này giả từ thiện báo chí đưa tin ra tới sau, nếu cái này tin tức là giả còn hảo một chút, ít nhất xem như một lần nguy cơ, nguy cơ tức chuyển cơ, cũng là một hồi kỳ ngộ, có thể cố nhịn qua, kia về sau bọn họ công ty phát triển càng là phát triển không ngừng. Nhưng thực hiện nhiên, này tin tức không có khả năng là giả. Đưa tin thượng sở chỉ nói có sách mách có chứng, lại nói loại chuyện này, hầu ngôn loạn ngữ, vô căn cứ, kia chính là muốn phó pháp luật trách nhiệm. Nếu là thật sự, kia tô mạc hai nhà chỉ sợ phải đi đến cùng, kia căn bản không cần thiết hợp tác rồi. Từ làm giả từ thiện tin tức vừa ra, tô mạc hai nhà người còn lại là vội đến tiêu đầu là nhĩ, luôn cuống tay chân liên hệ các loại người, động thủ các loại nhân mạch, nhưng mà, này sau lương phản phất có một bàn tay, vẫn luôn ở thúc đẩy sự tình phát triển căn bản là không có người nguyện ý giúp bọn hắn. đến nỗi những cái đó nguyện ý giúp bọn hắn nhân sĩ lại bị tương quan bộ môn trước một bước bắt lên. này nguyên nhân còn lại là bị nghi ngờ có liên quan tham ô nhận hối lộ trở các hạng tội danh. ở cầu gia gia cao mãi mãi không cửa sau gắt gao ba ngày thời gian tô gia cùng mạc gia công ty liền tuyên bố phá sản. này hai cái gia tộc cũng đi hướng xuống dốc. ở tại phòng bệnh trung mạc khuyên thành cầm báo chí nhìn đến báo chí thượng tin tức trong mắt tràn đầy không thể tin được. Nàng đem báo chí một ném, biểu tình vặn vẹo mà điên cuồng nói, không, không, ta không tin. Mặc gia cùng tô gia như thế nào liền đổ. Sao có thể? Đã không có mặc gia cùng tô gia tiền tài chống đỡ, nàng liền không hề là hai nhà thiên kim đại tiểu thư, không bao giờ có thể hào khí tiêu xài quá thoải mái ngày lành. Về sau, quý vòng trung bất luận cái gì một nữ nhân đều có thể cười nhạo nàng, khinh miệt nàng, khinh bị nàng, thậm chí lại đây giẫm nàng một chân. Nhưng vào lúc này, tô mỹ lan khóc thút thít nói. Nữ nhì, về sau chúng ta đều phải dựa ngươi à? Mạc Khuynh Thành rất là sinh khí, nàng lớn tiếng nói, dựa ta. Lấy cái gì dựa ta? Ta lại dựa vào cái gì cho các ngươi dựa? Có, có tô Mỹ lan lau nước mắt nói, nữ nhì, chỉ cần ngươi gả vào đại hào môn, chúng ta liền có xoay người cơ hội. Mạc Khuynh Thành vừa nghe, khoe miệng lập tức hiện lên cười lạnh, làm ta gả vào đại hào môn. Dựa vào cái gì? Các ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định ta nhất định có thể gả đại hào môn đương phú quý thái thái. Thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh để cử ngươi thích tiểu thuyết, lãnh tiền mặt bao lì xỉ. Nàng trong lòng cũng cảm thấy chính mình có thể gả vào đại hào môn, đương phú nhân thái thái mệnh. Hiện tại đúng là nàng muốn bắt chẹt người nhà hảo thời điểm, không hảo hảo bãi chính một chút chính mình tư thế, về sau chờ nàng thật gả vào đại hào môn sau. Những người này một đám chính là kéo chân sau phiền thoái, bởi vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng nàng ở hào môn trong gia tộc địa vị. Tô Mỹ là nói, người lớn lên như vậy xinh đẹp lại có khí chất, hơn nữa có học thức tài hoa, khẳng định có thể được những cái đó hào môn công tử thiếu ra yêu ái cùng truy phủng. Nói đến này, nàng tạm dừng hạ, trong mắt phóng chỉ nói nói, Khuynh Thành, ngươi còn nhớ rõ mười mấy năm trước cái kia lão đạo sĩ nói sao. Năm đó hắn chính là nói, ngươi là đại phú đại quý mệnh, ngươi nhất định có thể gả vào đại hào môn. Hai nhà người đối mặt Khuynh Trừ bỏ Mạc Huynh Thành ở sau khi sinh, cấp hai nhà đãi tới vận may ngoại, càng quan trọng chính là, năm đó cái kia lao đạo sĩ nói. Năm đó lao đạo sĩ nói, Mạc nhẹ dọng bác tử cùng Mạc khuynh Thành tương khắc, cần thiết làm Mạc nhẹ dọng rời xa Mạc Huynh Thành ngoại, còn nói Mạc khuynh Thành là đại phú đại quý mệnh, về sau sẽ cho hai nhà người mang đến càng tốt vật khí. Cái gọi là càng tốt vật khí, còn không phải là đem hai nhà tộc từ mặt lưu gia tộc biến thành nhất lưu gia tộc sao. Đương nhiên, đây là bọn họ chính mình cho rằng Mạc Khuynh Thành đấy mắt lạnh nhạt nhìn này đó đã từng yêu thương người nhà, lộ ra dối trá tươi cười, khen tặng nàng gả vào Đại Hào môn đương quý thái thái linh tinh. Nhưng nàng, nàng hiện tại căn bản không cần này đó kéo chân sau người. Chỉ là hiện tại, nàng phải gả nhập Đại Hào môn, còn cần những người này hỗ trợ, còn không thể cùng bọn họ sẽ rách mặt. Nhưng mà, Mạc Khuynh Thành tâm tư, hai nhà người lại muốn căn bản không biết. Mạc nhẹ giọng ở viện trưởng văn phòng nghe được Mạc Huynh Thành tâm tư, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Về sau những người này cùng nàng mạc nhẹ giọng không còn có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ là hảo là xấu, căn bản cùng nàng không quan hệ. chương 130, chớ có hỏi đại sư. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Bờ lờ quốc tế thời thượng thiết kế triển lãm. Mạc nhẹ giọng nhận được điện thoại, mày hơi ninh ninh, ta không có thu được thư mời a. Trần Ngọc Liên vừa nghe, tức khắc nóng nảy. Nàng nói, không có khả năng. Ta cùng ta bằng hữu xác nhận qua. Bọn họ tổ chức phát ra đệ nhất trương thư mời chính là cấp chớ có hỏi. Hơn nữa này trương thư mời rõ ràng là bị tiếp thu, mà nghe nói là chớ có hỏi chính mình tự mình tiếp thu. Mặc nhẹ giọng đúng bay tựa hồ không bỏ trong lòng nói, ta thu được các loại thư mời là rất nhiều, nhưng ngươi nói bở lờ quốc tế thời thượng thiết kế triển lãm sẽ thư mời, ta bản nhân sắc thật không có thu được a kia này rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề a Trần Ngọc Liên Nghi hoặc lại nôn nóng nói, tiểu nôn, ngươi từ từ, ta làm bằng hưu của ta cấp cha cha, Bọn họ gửi đi ra ngoài thư mời, rốt cuộc bị ai cấp thêm đi rồi. Bờ lờ quốc tế thời thượng thiết kế triển lãm, là toàn giờ quốc tế thượng thiết kế sư đều hướng tới địa phương. Chỉ cần chịu mời tham gia cái này hội nghị, vậy đại biểu cho chính mình đã bước vào quốc tế đỉnh cấp thời thượng thiết kế sư, này đối thiết kế sư tới nói, là tối cao vinh dự. Chớ có hỏi, là 10 năm trước đột nhiên quật khởi một cái thời thượng thiết kế sư, hiện tại là quốc tế thượng công nhận đỉnh cấp thời thượng thiết kế sư. Phàm là về thời thượng thiết kế bất luận cái gì thi đấu hội nghị, đều mà mời chớ có hỏi tham gia. Nhưng mà, chớ có hỏi tuy nổi danh 10 năm, nhưng ngoại giới người, căn bản không biết người này là nam hay nữ, tuổi lại bao lớn. Bất quá, rất nhiều người suy đoán, ấn chớ có hỏi nổi danh thời gian tôi tính, hiện tại ít nhất là có 3-40 tuổi. Không bao lâu, Trần Ngọc Liên liền gọi điện thoại lại đây, nàng rất là tức giận nói, tiểu nôn, ta cái kia bằng hữu kiểm tra một chút, kia trương gửi cấp chớ có hỏi thư mời. Sắc thật bị người ký nhận. Hắn phỏng đoán, rất có khả năng có người mạo danh thay thế chớ có hỏi, đêm này trương mời cấp ký nhận. Ngay sau đó nàng lại nghi hoặc hỏi, rốt cuộc ai to gan như vậy, cũng dám mạo danh thay thế chớ có hỏi. Này bờ lờ quốc tế thời thượng thiết kế triển lãm sẽ cũng không phải là giống nhau đại tái hội nghị, đó là phải đường trưởng bày ra chính mình tài hoa địa phương A. Mặc nhẹ giọng cong cong môi, hơi có chút hưng thú nói, này liền thuyết minh dám mạo danh thay thế người, không bình thường A. Này đến là gợi lên nàng một kia hứng thú, nàng ngẫm lại kiến thức một chút vị này bạo danh thay thế người, rốt cuộc là phương nào nhân tài. Mạc nhẹ giọng nói, Trần tỷ, ngươi cùng ta phụ trách biên tập nói, cái này hội nghị ta tham gia. Tiểu ngôn, ban tổ chức chính Trần Ngọc Liên đang muốn cùng Mạc nhẹ giọng nói, ban tổ chức muốn một lần nữa cho nàng phát một trương thư mời, nàng muốn khuyên bảo nàng tham gia khi, không nghĩ tới Mạc nhẹ giọng chính mình chủ động mở miệng nói tham gia, cái này làm cho nàng rất là ngoài ý muốn, hảo, hảo. Ta liền nói cho bọn họ. Trần Ngọc Liên được đến mạc nhẹ giọng nói, rất là kinh hỉ cùng kích động. Phải biết rằng, mạc nhẹ giọng ghét nhất tham gia này đó đại tái hội nghị linh tinh. Từ từ nàng vì mạc nhẹ giọng gửi ra đệ nhất trương phát thảo, được đến giải thưởng lớn sau, nàng liền trở thành mạc nhẹ giọng người đại diện. Ở thời thượng giới, ai đều biết Trần Ngọc Liên chính là chớ có hỏi người đại diện. Bởi vậy ban tổ chức vừa nghe đối phương không có thu được thư mời, ngay sau đó ý thức được khả năng có người mạo danh thay thế chớ có hỏi ký nhận thư mời. Bọn họ không kịp truy cứu cái này trách nhiệm, nhanh chóng quyết định muốn cấp chớ có hỏi phát lại bổ sung một phần thư mời. Cái kia mạo danh thay thế chớ có hỏi rốt cuộc là thần thánh phương nào, như vậy lớn mật, thế nhưng liền chớ có hỏi thư mời đều dám tiệt, càng là lớn mật mạo danh thay thế, đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn thấy gương mặt thật. lờ quốc tế thời thượng thiết kế đại tái triển Lam sẽ thượng, các nhận được thư mời khách quý, đều ăn mặc hoa lệ lại thời thượng siêu ý tới tham gia. Cửa tiếp đãi người đương nhiên là ban tổ chức Bọn họ rất là nghiêm túc xác minh mỗi một cái khách quý thư mời, sau đó rất là nhiệt tình mời bọn họ đi tiến hội trường. Mặc, chớ có hỏi. Tiếp đãi người tiếp nhận một chương thư mời vừa thấy, tức khắc có chút kinh ngạc mà kích động. Bọn họ nhìn trước mắt đứng mỹ lệ cao gầy mà tuổi trẻ nữ nhân, rất là kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, cái kia ở thời thượng giới rất là thần bí chớ có hỏi, là cái nữ nhân không nói, thế nhưng còn như thế tuổi trẻ. Ngài, ngài là chớ có hỏi. Tiếp đãi người lại một lần xác nhận hỏi. Cùng đi chớ có hỏi mà đến một người nam nhân, tao mày, lược có bất mãn nói, nàng không phải chớ có hỏi, chẳng lẽ ngươi là chớ có hỏi không thành. Chẳng lẽ các ngươi phát ra đi mời có vấn đề không thành. Có hai cái chớ có hỏi sự tình, chỉ có ban tổ chức cao tầng biết, tự nhiên tiếp đãi người, cũng không biết. Hán tức khắc lắc đầu nói, không có, không có. Chính là, chính là ta lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết Thời Thượng Thiên Tài, rất là kinh ngạc thôi. Không nghĩ tới, Chớ có hỏi trước. Nga chớ có hỏi tiểu thư thế nhưng là một người như thế Mỹ lệ mà ưu nhã nữ sĩ. Nam nhân rất là đắc ý nói, đây là đương nhiên, chúng ta đây hiện tại có thể đi vào sao? Có thể, có thể, các ngươi thỉnh, các ngươi thỉnh. Theo sau nam nhân mang theo chớ có hỏi tiến vào hội trường. Không nghĩ tới, chớ có hỏi là một cái như thế Mỹ lệ nữ nhân. Hai cái tiếp đãi người nói chuyện phim nói. Đúng vậy, thời thượng giới chung, này những đỉnh cấp thiết kế sư bảng đơn Trung chỉ có xếp hạng đệ nhất chớ có hỏi, nhất thân bí, vô pháp biết được thân phận. Trong lời đồn, cái này chớ có hỏi là cái 3-40 tuổi mang theo hẹo là nam nhân. Không nói nam nữ, ta cũng cho rằng trong lời đồn chớ có hỏi là cái tuổi ước chừng 3-40 tuổi người đâu. Rốt cuộc, chớ có hỏi là từ 10 năm trước ngang trời xuất thế, bắt đầu nổi danh, ít nhất cũng có 2-30 tuổi, đúng không? xác thật. Đồng sự tiếp lời nói, người xem vừa rồi chớ có hỏi nữ sĩ, giống có 3-40 tuổi người sao. Nhìn cũng liền 20 tuổi suốt đầu bộ dáng Quá tuổi trẻ, cho dù lại quán sẽ trang điểm chính mình, gặp lại bảo dưỡng, cũng không có khả năng làm 3-40 tuổi người trang điểm thành 20 tuổi bộ dáng Các ngươi là đang nói chớ có hỏi lớn lao sư sao? Bên cạnh có khách quý nghe bọn họ nói chuyện, có chút tò mò lại áp lực kích động hỏi. ân chính là đang nói chớ có hỏi đại sư. Tiếp đãi người cười nói. Lần này bên cạnh khách quý hoàn toàn kích động. a a chớ có hỏi lớn lao sư thế nhưng tới. Ta thế nhưng may mắn nhìn thấy hắn sao? Ngay sau đó hắn hỏi, lớn lao sư, hắn trông như thế nào? Lớn lao sư, nàng là một cái thực tuổi trẻ nữ tử, lớn lên rất là xinh đẹp. Tiếp đãi người đúng sự thật nói. a, chớ có hỏi lớn lao sư, nàng là một nữ tử sao? Khách quý thực kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, là một nữ tử, hơn nữa là một cái thực tuổi trẻ nữ tử, nhìn mới hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Kia không nói, ta muốn chạy nhanh đi vào, nhìn xem lớn lao sư đi rất nhiều người vừa nghe, chớ có hỏi lớn lao sư tiến hội trường, đều phía sau tiếp trước đi vào. Không nghĩ tới, chớ có hỏi lớn lao sư lại là như vậy hòa ái dễ gần, không lay động một chút cái giá. Thế nhưng ở trước tiên tiến hội trường, nói như vậy, thường thường càng là đại bài người, càng là cuối cùng lên sân khấu, trở thành kinh diễm áp trục vạn chúng chú một người. Nam nhân kia mang theo chớ có hỏi tiến vào hội trường, hắn nhỏ giọng hỏi, thành nhi, ngươi xác định chân chính chớ có hỏi sẽ không tới hội trường sao? Ta thực xác định. Chớ có hỏi rất là khẳng định nói, ta nghiên cứu quá này 10 năm chớ có hỏi từng xuất hiện qua trường hợp, kết quả đều không có. Cho nên, trừ bỏ hắn người đại diện, ai cũng không có gặp qua cái này chớ có hỏi, đồng dạng cái này người đại diện, cũng rất là thần bí, gặp qua người của hắn rất ít. Cho nên, cái này đại tái triển lãm hội nghị, chớ có hỏi khẳng định cũng sẽ không tới. Chớ có hỏi không tới, hắn cái kia người đại diện cũng không tới, tự nhiên, cũng liền sẽ không có người nghĩ đến, cái này chớ có hỏi thật giả. Nhớ kỹ, ngươi chỉ cần đương hảo ta người đại diện là được, trần đại người đại diện. Nội giới người đều biết, chớ có hỏi người đại diện họ trần, đến nỗi là nam hay nữ, cũng rất ít người biết. Hốn hồ, ta bắt được thư mời, chính là chân chính chớ có hỏi thư mời. Nếu không phải chớ có hỏi, ngươi nói ai có thể bắt được này trương thư mời, ngươi nói có phải hay không? Trần đại người đại diện nghĩ nghĩ gật đầu nói, ân, xác thật như thế. Nhưng hắn lại nghĩ đến cái gì, hỏi, lần này thiết kế đại tái. Chính là phải đương trưởng triển lãm chính mình mới có thể, ngươi, ngươi không thành vấn đề đi. Chớ có hỏi cười cười nói, ha ha, không có vạn đủ chuẩn bị, ta nào dám tới cái này địa phương. Mấy năm nay, ta vẫn luôn đều ở nghiên cứu chớ có hỏi thiết kế phong cách cùng ý nghĩ, hơn nữa ta còn có hắn thiết kế bản thảo. Cho nên, ta chính là chớ có hỏi, chớ có hỏi chính là ta, sẽ không có người hoài nghi. Ngay sau đó nàng lại sung sướng nói, trừ bỏ các đại thi đấu thượng gặp qua chớ có hỏi thiết kế lại không có gặp qua chân nhân, cho nên chỉ cần ở chân chính chớ có hỏi xuất hiện phía trước, đem chính mình biến thành chớ có hỏi, về sau chớ có hỏi, mặc kệ thật giả, kia đều là giả. cái gọi là thiên hạ thủ vi cường, chỉ sợ cũng là cái này lý đi. nàng phải làm định cái kia chân chính chớ có hỏi, đến nơi cái kia chân chính chớ có hỏi, có nàng ở, kia thật sự cũng liền biến thành giả. rốt cuộc ở trong nghề không có người chân chính gặp qua chớ có hỏi, chớ ta biến thành chớ có hỏi sau. Những cái đó danh cùng lợi đều sẽ theo nhau mà đến, danh lợi song thu, kia đều là ta gả vào đại hào môn tư bản. Chờ ta gả tiến đại hào môn sau, Trần ca, ta khẳng định sẽ không quên người trợ giúp, Chớ có hỏi lợi dụ nói. Nam nhân Trần ca tưởng tượng đến bên người nữ nhân này biến thành chớ có hỏi, danh lợi song thu sau, hắn làm người đại diện, khẳng định đi theo nước lên thì thuyền lên, có danh có lợi, quả thực là rất tốt tiền cảnh A. Đương nhiên, bọn họ đây cũng là ở đánh của A. Bọn họ tiệt tới rồi chân Trinh chớ có hỏi thư mời, kia bọn họ chính là chân chính chớ có hỏi. Đến nỗi thật thật chính chớ có hỏi, không có thư mời, đó chính là mạo danh thay thế giả. Ha ha, căn bản vào không được hội trường, kia căn bản là không có người vạch trần bọn họ, không phải sao? Nghĩ vậy, chân đại người đại diện tâm tình lập tức sung sướng lên. Chân Ngọc Liên mang theo Mạc nhẹ giọng đi tới hội trường cửa. Mạc Chớ có hỏi. Tiếp đãi người nhìn đến này Trương chớ có hỏi thư mời, gắt gao nhíu mày. Sao có thể? Bọn họ lặp lại nhìn một chút này chương thư mời, thực xác định là thật sự. Đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ có hai chương chớ có hỏi thư mời? Hơn nữa này hai chương thư mời cơ hội là giống nhau như lúc, chẳng lẽ có hai cái chớ có hỏi không thành? Không có khả năng đi. Có người hầu nghi nói, ngành sản xuất nội đỉnh cấp thiết kế đại sư, hẳn là chỉ có một chớ có hỏi đi. xác thật. Chẳng lẽ một cái chớ có hỏi là đỉnh cấp thiết kế đại sư? Một cái chớ có hỏi chỉ là bình thường thiết kế sư, không có khả năng. Tiếp đãi người không chút nghĩ ngợi phủ nhận nói, chúng ta thư mời là phân cấp bậc. Đặc biệt thư mời cùng giống nhau thư mời. Chúng ta gửi cấp chớ có hỏi đại sư thư mời, đương nhiên là ta ban tổ chức tối cao quy cách thư mời. Hai chương giống nhau đặc cấp thư mời, thuyết minh bọn họ đều là đỉnh cấp thiết kế đại sư. Hơn nữa chúng ta ban tổ chức cấp gửi đi ra ngoài thư mời, cũng chỉ mời một cái chớ có hỏi đại sư. Có người phản ứng lại đây không thể tưởng tượng nói, cho nên, các ngươi ý tứ này hai cái chớ có hỏi đại sư chúng có một cái là giả. Tiếp Đại Nhân thần tình rất là nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy, hai người kia giữa, có một cái thật sự, có một cái giả. Sau đó, hắn nhìn về phía Trần Ngọc Liên cùng mạc nhẹ giọng, rất là nghiêm túc hỏi, các ngươi như thế nào chứng minh, các ngươi trong tay thư mời là thật sự, các ngươi là chân chính chớ có hỏi đại sư. Mặc nhẹ giọng mang theo nửa trương màu đỏ mặt nạ che khuất gương mặt. Làm người vô pháp thấy rõ nàng chân chính diện mạo. Trần Ngọc Liên xuyên che màu đèn trang phục công sở, trang điểm khôn khéo có thể làm nữ cường nhân bộ dáng. Trần Ngọc Liên không có trả lời, mà là sắc bén hỏi, cho nên, ngươi ý tứ, đã có một cái chớ có hỏi tiến vào hội trường phải không? Tiếp đãi người gật đầu nói, không sai. Có một cái chớ có hỏi, mang theo cùng các ngươi giống nhau như lúc thư mời, đã tiến vào hội trường. Trần Ngọc Liên không có cùng bọn họ biện giải chính mình thật giả, mà là lấy ra di động đánh một chiếc điện thoại. Đại đối phương chuyển được sau, nàng cái gì đều không có nhiều lời, chỉ là nói một câu, chúng ta tới rồi. Theo sau, nàng liền đem điện thoại cấp tiếp đáy người. Tiếp đãi người ngay từ đầu là nghi hoặc, tiếp theo thái độ của hắn liền trở nên rất là cung kính. Một bên gật đầu một bên đáp, tốt, tốt, ơn, ta đã biết, ta sẽ. Đại treo điện thoại sau, thái độ của hắn rất là cung kính nói, các ngươi thư mời không có vấn đề, mời vào. Trần Ngọc liên cùng mạc nhẹ giọng chỉ là gật gật đầu sau, liền đi vào. Chờ bọn họ tiến vào sau, mặt sau một ít khách quý, tràn đầy nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ bọn họ là chớ có hỏi đại sư? Chính là, ngươi không phải nói, đã có một cái chớ có hỏi đại sư đi vào sau. Chẳng lẽ thực sự có hai cái chớ có hỏi đại sư? Tiếp đãi người cười mà không đáp, hắn nói, ta cũng không biết có phải hay không có hai cái chớ có hỏi đại sư, chẳng qua bọn họ thư mời đều là thật sự, tự nhiên đều có thể đi vào. Khách quý từ tiếp đại dân cư chung hỏi không ra cái gì tới cũng liền mang theo tò mò chi tâm tiến vào hội trường. Bọn họ nghe nói chớ có hỏi đại sư sẽ đến, cho nên bọn họ liền hoài chờ mong tâm tình, muốn gặp một lần chớ có hỏi đại sư. Chỉ là không có dự đoán được, lập tức tới hai cái chớ có hỏi đại sư. Nghe tiếp đãi người ý tứ, này hai cái chớ có hỏi đại sư, có một cái là thật sự, có một cái giả, này liền không biết cái nào là thật sự, cái nào là giả. Trần Ngọc Liên cùng Mạc Nhẹ giọng đi vào hội trường sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến giữa sân bị đám người vây quanh ở trung gian người sau đó liền nghe đến mấy cái này người một ngụm một ngụm tiêu lớn lao sư lớn lao sư trần ngọc liên nhìn bị đám người vây quanh ở trung gian người trên mặt có chút kinh ngạc hỏi bọn họ giữa ai là chớ có hỏi mặc nhẹ giọng nhìn đến đám người trung gian nữ nhân kia khỏe miệng dơ lên lộ ra thú vị tính tươi cười nhàn nhạt nói nga ta tưởng thần thánh phương nào giả mạo chớ có hỏi nguyên lai like là nàng a trần ngọc liên nghe xong mặc nhẹ giọng nói rất là nghi hoặc hỏi Tiểu Nôn, chẳng lẽ ngươi nhận thức nàng? Mạc Nhẹ giọng gật gật đầu nói, ân, nhận thức. Nàng chính là ta cái kia tỷ tỷ Mạc Khuynh Thành." Chương 131, hung hăng và mặt. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mạc Nhẹ giọng nhưng thật ra không có dự đoán được, giả mạo chớ có hỏi đại sư, cũng liền giả mạo nàng người, thế nhưng sẽ là Mạc Khuynh Thành. Bất quá, này Mạc Khuynh Thành cũng xác thật có thủ đoạn. Bệnh của nàng là trị hết, nhưng Mạc Tô hai nhà đổ nàng thế nhưng còn có năng lực leo lên quyền quý hơn nữa thả can đảm giả mạo chớ có hỏi đại sư chỉ là mạc nhẹ giọng cũng có chút kỳ quái cái này mà khuynh thành giả mạo ai không tốt vì sao chỉ cần muốn giả mạo chớ có hỏi đại sư đâu trần ngọc liên biết cái kia giả mạo người là ai sao biểu tình hơi có chút kinh ngạc cái kia chính là tỷ tỷ ngươi thân tỷ tỷ trần ngọc liên hỏi đối với mạc nhẹ giọng thân thế nàng chính là biết đến mạc nhẹ giọng nhàn nhạt nói ta hiện tại đã cùng bọn họ không có quan hệ Bị mọi người vây quanh ở bên trong bị khen tặng bị phủng mạc khuyên thành, giờ phút này hư vinh tâm đạt được lớn lao thỏa mãn. Xem, đây là tới danh cùng lợi trường hợp, tất cả mọi người sẽ phủng, nịnh bỡ, khen tặng. Ha ha, liền tính tô mạc hai nhà đổ, thì tính sao? Dựa vào nàng nghiêng nước nghiêng thành dung mạo cùng tài văn trường, nhất định có thể đồng sơn tái khởi, gả tiến đại hào môn, đương một cái phu nhân thái thái, khi đó, lại có ai có thể cho nàng sắc mặt xem. Liên ở nàng vui sướng tiếp thu những người này truy phù khi, một cái quay đầu liền chú ý tới, cách đó không xa, một cái mang theo màu đỏ còn bướm mặt nạ nữ nhân. Nàng đồng tử không khỏi mãnh đến một trận kịch liệt co rút lại. Là nàng. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Nàng. Nàng không phải bác sĩ sao? Như thế nào sẽ đột nhiên tham gia cái này thời thượng thiết kế đại tái? Không biết sao, mà khuynh thành trong lòng có chút hoảng loạn. Không, nhất định là nàng nghĩ nhiều. Người nọ liền tính biết nàng là mạc khuynh thành lại như thế nào, chẳng lẽ là có thể kết luận nàng không phải chớ có hỏi đại sư. Kia quả thực quá buồn cười, nàng như vậy an ủi chính mình, nay tâm thần cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Tiếp theo không có việc gì giống nhau, cùng người chung quanh đàm tiếu lên, nàng mới sẽ không như vậy buồn. Cùng những người này giới thiệu, người nọ chính là y học trung thánh thủ y thần em mở tiên sinh, kia nhiều đoạt nàng nổi bật ta. Trần Ngọc Liên biết giả mạo người là ai sau, thập phân bực bội, liền muốn lập tức tiến lên cấp người nọ một cái giáo hấn, mặc nhẹ giọng khuyên lại nàng, chân tỷ bình tĩnh, nếu chân chính chớ có hỏi đại sư ở đây, kia nàng liền chán ghét không được tốt, ngươi thả chờ xem kịch vui đi. Trần Ngọc Liên nghĩ nghĩ, theo sau cười nói, ngươi nói được nhưng thật ra. Sau đó, hai người liền đến một chỗ ăn tĩnh địa phương, ăn đồ vật, tâm sự. Ban tổ chức bên kia người nghe nói chớ có hỏi đại sư tới, hơn nữa hai cái chớ có hỏi đại sư lại đây, liền vội vàng người từng trải. Ban tổ chức người phụ trách Liêu Bình Minh vừa đến hiện trường, những cái đó tham gia hội nghị khách khứa lập tức liền dũng đi lên. Rốt cuộc, cái này Liêu Bình Minh ở thời thượng thiết kế giới có có tầm ảnh hưởng lớn vị trí, cùng hắn lấy lòng quan hệ, tuyệt đối có lợi mà vô hại. Liêu hội trưởng, ngài hảo, ta là thiên tụ tập đầy đủ đoàn trần 20. Liêu hội trưởng, ngài hảo, ta là... Liêu hội trưởng rất là khách khí gật đầu nói, ngượng ngùng các vị, ta hiện tại có việc gấp tìm chớ có hỏi đại sư, xin hỏi chớ có hỏi đại sư ở sao "Nga, Liêu hội trưởng, ngài tìm chớ có hỏi đại sư a chớ có hỏi đại sư liền ở chỗ này." Có người tiến lên chỉ vào Mạc Khuynh Thành nói. Mạc Khuynh Thành vừa nghe ban tổ chức tìm chớ có hỏi đại sư, ánh mắt sáng ngời, cùng bên cạnh nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái sau, nhỏ giọng nói, "Trần thiếu gia, ngươi nhìn, này không, chúng ta nhất cử động thành danh, cơ hội tới sao?" Trần thiếu gia lập tức khen tặng nói, "Hảo, Khuynh Thành, về sau, chúng ta liền Trần gia liền dựa ngươi." Mạc Khuynh Thành đầu hơi hơi dơ lên, Biểu tình tiêu căng, nàng sửa sang lại một chút xiêm y điề, cười nói: "Trần thiếu gia, ta có hiện giờ, cũng là có các ngươi Trần gia hỗ trợ. Trần gia đại ân đại đức, Khuynh Thành không dám quên." Theo sau, mà Khuynh Thành liền kéo Trần thiếu gia bị cánh tay, hướng tới Liêu Bình Minh phương hướng mà đi. mà Khuynh Thành tự nhận là khí chất ưu nhã, băng thỏa đáng cũng mê người nhất mỉm cười, đứng ở Liêu Bình Minh trước mặt. Nàng cười tự giới thiệu nói: "Liêu hội trưởng, ngài hảo. Ta là chớ có hỏi, thật cao hứng nhìn thấy ngài." bàn tay ra tới, sau đó Liêu Bình Minh lại không có vươn tay, mặt không gợn sóng, hắn sắc bén hỏi, ngươi nói ngươi là chớ có hỏi Đại sư, kia như thế nào chứng minh? Ha, mà khuynh Thành căn bản không có dự đoán được thế, nhưng sẽ có như vậy vừa hỏi, trong lòng kia trọng khủng hoảng lại bừng lên, nàng đệ xuống tâm thần, cười cười hỏi, Liêu Hội trưởng, ngài nói đùa đi, ta, ta chính là chớ có hỏi a, nay còn muốn như thế nào chứng minh a? Nói tới đây, nàng từ bao bao lấy ra kia trương thư mời. Đưa cho Liêu Bình Minh, biểu tình nghiêm túc nói, Liêu hội trưởng, ta không biết ngươi vì sao sẽ có như vậy vừa hỏi, nhưng ta chớ có hỏi thu được các ngươi ban tổ chức thư mời thật là sự thật. Nay trương thư mời, chẳng lẽ còn không thể chứng minh sao? Nàng trong tay thư mời, kia chính là chân chính thư mời, nàng căn bản không cần sợ. Ai ngờ, Liêu Bình Minh biểu tình vẫn như cũ nghiêm túc nói, vì tiểu thư này, ngươi chỉ sợ không biết. Lúc trước chúng ta chia chớ có hỏi đại sư mời là hai trương. Nói cách khác. Có hai cái chớ có hỏi đại sư, tiếp thu đến bên ta thư mời. Liêu Bình Minh nói rơi xuống hạ, tức khắc dẫn doanh động. Cái gì? Hai cái chớ có hỏi đại sư? Sao có thể a? Hai cái chớ có hỏi đại sư? Không có nghe nói quá a. Kia này giữa, có thể hay không có một cái là giả đâu? Còn thật có khả năng. Bất quá, Liêu Hội trưởng nói, đã phát hai chương thư mời, kia một cái chớ có hỏi tới sao? Mạc Khuynh Thành ở nghe được Liêu Bình Minh nói sau, sắc mặt không khỏi đổi đổi trong lòng còn lại là lộp bột một thanh âm vang lên, trong lòng kia cổ không hảo dự cảm càng ngày càng cường. Liêu bình minh vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ nói cái kia chân chính chớ có hỏi tới? Này khả năng A. Nàng chính là nghiên cứu qua, cái này chớ có hỏi, từ thanh danh tới nay, chưa bao giờ có xuất hiện quá giao tế trường hợp, cho nên, dẫn tới rất nhiều người không biết người này là nam hay nữ, là lao vẫn là thiếu. Nàng sở dĩ dám giả mạo chớ có hỏi, chính là bằng vào cái này. Chỉ cần chờ nàng nổi danh, Giả chớ có hỏi, liền biến thành thật sự, mà thật sự lại biến thành giả. Đến lúc đó, đem chân chính chớ có hỏi bắt lại, sau đó đương nàng tay xuống là được. Nhưng hiện tại rốt cuộc nơi nào ra sai lầm. Mạc Huynh Thành trên mặt tươi cười khó có thể duy trì, biểu tình hơi có chút cứng đời hỏi. Liêu hội trưởng ngài lầm đi. Thời thượng thiết kế giới chớ có hỏi đại sư, chỉ có một, quý phương sao có thể phát hai trường chớ có hỏi thư mời đâu. Trần Thiếu gia lập tức tiến lên nói, đúng vậy, liêu hội trưởng Nhà của chúng ta chớ có hỏi chính là vì cấp quý phương một cái mặt mũi, mới nguyện ý tham gia lần này triển lãm. Phải biết rằng, nhà ta chớ có hỏi, từ thành danh mười mấy năm qua, chính là chưa bao giờ tham gia quá hội nghị. Nhưng hiện tại các ngươi như vậy một làm, làm nhà ta chớ có hỏi thật mất mặt, về sau, nhà ta chớ có hỏi lại tham gia cái gì hội nghị triển lãm, có phải hay không lại muốn đã chịu nghi ngờ. Hắn cùng chớ có hỏi hiện tại là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Hán tuy không rõ ban tổ chức hiện tại là tình huống nhưng là đối phương rõ ràng là nghi ngờ này đối bọn họ rất là bất lợi bọn họ cần thiết đánh mất đối phương nghi ngờ vốn tưởng rằng trần thiếu gia nói như vậy liêu bình minh khẳng định sẽ khẩn trương khủng hoàng rốt cuộc đắc tội chớ có hỏi đại sư liền tương đương với đắc tội thời thượng thiết kế giới đỉnh lưu liêu bình minh gật gật đầu nói người nói không sai nguyên nhân chính là vì chớ có hỏi đại sư chưa bao giờ có tham gia quá các loại hội nghị triển lãm lúc này đây đột nhiên liền tiếp chúng ta thư mời làm chúng ta kích động lại nghi hoặc cũng thực cảm tại chớ có hỏi đại sư cho chúng ta mặt mũi. Nhưng tiếp theo, chúng ta liền nhận được một người khác điện thoại, nói chớ có hỏi đại sư cũng không có thu được chúng ta thư mời. Không có khả năng. Liêu bình minh lời nói còn không có nói xong, trột dạ mạ khuyên thành kế hoạch lớn tức ngắt lời nói, ta chính là chớ có hỏi, ta đã sớm thu được thư mời. Người kia nhất định là giả mạo, đối, liêu hội trưởng cái kia chớ có hỏi nhất định là giả mạo. Liêu bình minh to mày, sắc bén ánh mắt nhìn phía nàng, rất là sắc bén nói. Ta đều không có nói, kia một cái chớ có hỏi đại sư, là có người giả mạo, người cứ như vậy vội vã biện giải làm cái gì. Rõ ràng có chút lệ ông tôi ở buổi này. Mạc Huynh Thành sắc mặt tức khắc biến đổi, khó coi vài phần. Nàng đang muốn biện giải khi, Liêu Bình Minh còn nói thêm, chỉ bằng một chương thư mời, ta cũng vô pháp phán đoán ra, các người rốt cuộc ai là chân chính chớ có hỏi, ai lại là giả mạo. Hắn lời này vừa ra, lập tức có người hỏi, Liêu Hội trưởng, Ngài ý Tứ. Một cái khác chớ có hỏi cũng ở chỗ này. Mạc Huynh Thành trong lòng lại lột bột một thanh âm vang lên, ám đạo, quả nhiên sao? Cái kia chớ có hỏi, ngay thường không phải đều không tới tham gia này đó hội nghị thi đấu sao? Như thế nào lúc này lại tham gia, có phải hay không cố ý cùng nàng làm đối a? Đương nhiên, nàng lời này không thể nói ra. Nàng lúc trước có năm chắc không bị người vạch trần, rốt cuộc, nàng đem chớ có hỏi cấp nghiên cứu rất là thấu triệt. Nhưng nếu đối thượng chân chính chớ có hỏi, Nàng cũng không dám nói chính mình có vài phần nắm chắc. Nhưng sự cứ thế này, dựa vào thủ đoạn của nàng, giả cũng sẽ biến thành thật sự, mà cái kia thật sự, liền chờ ổ chăn ở trong góc đi. Nghĩ vậy, Mạc Huynh Thành lập tức chính thân mình, ngạo khí lại chính nghĩa lâm như nói, liêu hội trưởng, ngài nếu không tin, vậy thỉnh đem một cái khác chớ có hỏi thỉnh xuất hiện đi. Ta đảo muốn nhìn một cái, rốt cuộc cái nào cực nhỏ bọn chuột nhất thế nhưng giả mạo ta tới. Mạc Huynh Thành lời này rơi xuống hạ, chung quanh liền có người phụ hòa nói, đúng Liêu hội trưởng, vị này Mặc tiểu thư có phải hay không chân chính chớ có hỏi. Ngài đem một cái khác chớ có hỏi thỉnh ra tới hỏi một chút sẽ biết. Nhìn cái này Mặc tiểu thư bằng thẳng, hẳn là không phải là giả mạo. Sát thật, nếu là giả mạo, làm sao cùng người đối chất không phải? Liêu Bình Minh nhíu nhíu mày, làm người nhìn không ra tới hắn cảm xúc. Nay liền làm người nghĩ lầm Liêu Bình Minh không muốn đem người kêu lên tới đối chất. Liêu hội trưởng, ngài vẫn là đem một vị khác chớ có hỏi cấp thỉnh xuất hiện đi. Đến lúc đó. Ai thiệt ai giả, lập thấy cao thấp không phải. Đúng vậy. Liêu hội trưởng, không phải là vị kia chớ có hỏi, cùng các ngươi có quan hệ gì, cho nên, làm người giả mạo chớ có hỏi đại sư, sẽ không sợ bị người vạch trần. Vị kia chớ có hỏi đại sư không phải là trốn đi không dám gặp người đi. Rốt cuộc, chân chính chớ có hỏi đại sư ở chỗ này, hơn nữa hắn có thể lớn mật như thế giả mạo chớ có hỏi, hẳn là biết chớ có hỏi đại sư từ trước đến nay rất ít tham gia này đó hội nghị, không biết hắn gương mặt thật thôi. Dùng một cái giả chớ có hỏi đại sư, một phương diện có thể đề cao ban tổ chức uy tín, về phương diện khác có thể lợi dụng chớ có hỏi sáng tạo giá trị. Nghe những người này nghi ngờ, Liêu Bình Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trần Ngọc Liên nghe những người này nói, tức giận đến sắc mặt xanh mét, những người này thật quá đáng. Rõ ràng là giả chớ có hỏi dụng tâm kín đáo, còn nói nhân ra ban tổ chức có mục đích riêng, thật là đáng giận. Tiểu ngôn, ngươi như thế nào còn ở ăn A, chẳng lẽ một chút đều không lo lắng sao? Mặc nhẹ giọng ăn trong miệng điểm tâm ngọt, nhàn nhạt nói, căn bản là không cần thiết nhọc lòng, giả thật không được, thật sự giả không được. Ngay sau đó ba lượng khẩu, liền đem một khối điểm tâm ăn xong, vỗ vỗ tay, đối Trần Ngọc Liên nói, đi thôi, Trần tỷ. Đi đâu? Trần Ngọc Liên nhất thời không có phản ứng lại đây. Đương nhiên là đi đối chất ta. Trần Ngọc Liên lập tức đuổi kịp. Khi bọn hắn đi vào khi, Liên nghe được một cái thỉnh khí lăng nhân hỏi, liêu hội trưởng, ngài nói có hai cái chớ có hỏi. Vậy thỉnh ngươi đem một cái khác kêu ra tới, làm hắn cùng mạc tiểu thư đối chất nhau A bằng không, nham hiểm chính là trột dạ, không dám ra tới. Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, ai nói ta trột dạ không dám ra tới. Mạc nhẹ giọng nói rơi xuống hạ, sở hữu khách khứa ánh mắt liền đầu hướng về phía nàng. Mạc huynh thành càng là không dám tin tưởng nhìn về phía mạc nhẹ giọng, tràn đầy nghi hoặc. Sao có thể? Như thế nào sẽ là nàng? Nàng không phải thánh thủ y thần M tiên sinh? Chẳng lẽ còn là chớ có hỏi? Nghĩ đến này suy đoán, Mạc Huynh thành cất bất an. Nàng chưa bao giờ có dự đoán được loại tình huống này. Thật chớ có hỏi thế nhưng tới, sắc mặt lập tức trở nên tái nhật lên. Chỉ là bởi vì mờ nhạt ánh đèn, cũng không có làm chú ý tới thôi. Ngươi chính là chớ có hỏi đại sư. Có người đánh giá hạ Mạc nhẹ giọng, phát ra nghi vấn, mang theo một trường mặt nạ thăm dự, có phải hay không có cái gì nhận không ra người đổ vào ta. Mạc nhẹ giọng cười nói, ta mang theo mặt nạ. Là bởi vì ta sợ các ngươi thấy không mang theo mặt nạ ta, sẽ sinh ra cảm giác tự ti. Ha ha. Mạc nhẹ giọng nói, chọc cười chung quanh khách cửa. Nơi nào tới cuồng vọng người, thế nhưng ở chúng đại sư trước mặt rong rạc. Theo ta được biết, chớ có hỏi đại sư từ trước đến nay là cái rất là điệu thấp người. Như vậy một cái cuồng vọng người, sao có thể có là chân trinh chớ có hỏi đại sư? Đúng không? Liêu hội trưởng, nay vừa thấy thật giả chớ có hỏi lập hiện, ngươi còn có cái gì nhưng nói. Hiện tại thực xác định Mạc tiểu thư chính là chân trinh chớ có hỏi đại sư. Chính là a, ta xem vị này Mạc tiểu thư cũng là chân trinh chớ có hỏi đại sư. Liêu Bình Minh nhấp nhấp môi, theo sau nói, cái nào là thật, cái nào là giả, cũng không phải là dựa một trương miệng là được. Muốn phán đoán, cái nào là chân trinh chớ có hỏi đại sư, chỉ cần các nàng đương trưởng thiết kế một cái tác phẩm là được. Mạc huynh thành trong mắt xoay chuyển, định liệu trước nói, tiến hành, ta không thành vấn đề. Trong lòng lại ám đạo Cũng may nàng làm đủ đầy đủ chuẩn bị, lúc trước ở một cái nước ngoài trang áp thượng, lưu ý đến một bộ tác phẩm, hiện tại vừa vặn lấy ra tới. Mặc nhẹ giọng cũng gật đầu nói, ta cũng không thành vấn đề. Liêu Bình Minh lập tức làm người chuẩn bị tốt hết thảy. Hai người phân biệt sẽ ở đài tịch thượng, vừa nhất hình chiếu cơ, đem bọn họ nhất cử nhất động đều hình chiếu thượng tịch trên đài trên vách tường. Chỉ là hai cái chớ có hỏi, các nàng gian trạng thái hoàn toàn tương phản. Một cái vừa lên đài, liền định liệu trước hạ bút Một cái lại ngồi ở chỗ kia, tựa hồ bị dọa choáng váng giống nhau. Trên đài người lại lập tức nghị luận mở ra. Haha, ta liền nói mặc tiểu thư chính là chớ có hỏi đại sư A các người nhìn, này không, vừa thấy liền sáng tỏ. Đúng vậy, nhìn một cái một cái khác, hoàn toàn dọa choáng váng giống nhau. Liêu hội trưởng, ngay nhìn một cái, này thật giả chớ có hỏi lập hiện, vẫn là đem một cái khác giả chớ có hỏi cấp đuổi ra đi thôi. Chúng ta nhưng không có thời gian này tới cùng nàng háo. Liêu Bình Minh nhẹ nhàng liếc những người này liếc mắt một cái, đạm thanh nói, quy định là nửa giờ đâu, này không, còn chưa tới thời gian đâu, gấp cái gì. Có người lại sốt ruột, hắn nói, chính là, Liêu hội trưởng, này đã qua đi 20 phút á dư lại 10 phút, ngắn ngủn thời gian nội, nàng lại có thể thiết kế ra cái gì tác phẩm à. Liên tính dư lại cuối cùng một giây, chúng ta cũng muốn chờ, lúc này mới kêu công bằng. Nếu Liêu hội trưởng nói như vậy, Tiêu hảo, chúng ta liền chờ cuối cùng kết quả nhìn xem đi. Có người mang theo khinh bị cập xem diễn biểu tình nói. Khi thời gian qua đi 25 phút khi, Mạc Huynh Thành đã buông xuống mút. Mọi người xem đến nàng thiết kế tác phẩm, mỗi người đều kinh ngạc cảm thắn lên. Và, wow, không hổ là chớ có hỏi đại sư, ngắn ngủn thời gian nội, thiết kế ra như vậy làm người kinh diễm tác phẩm. Này tác phẩm hoàn toàn cùng chớ có hỏi đại sư dĩ vãng phong cách giống nhau, nói nàng là giả mạo, ai tin a Này không phải thực hiện nhân sao, Mạc Tiểu Thư chính là chớ có hỏi đại sư. ha, ha còn có 3 phút thời gian, nàng còn bất động bút, phỏng chừng là họa không ra đi. có người trực tiếp cười nhạo nói, ta đảo muốn nhìn, cuối cùng nàng là như thế nào xong việc. giả mạo ai không tốt, cũng dám giả mạo chớ có hỏi đại sư, quả thực không biết trời cao đất dày. chớ có hỏi đại sư chính là thời thượng thiết kế giới để trụ đỉnh lưu, là có thể tùy tiện giả mạo sao? Lưu hội trưởng, ta xem có thể công bố kết quả đi. nay kết quả không phải thực rõ ràng sao? vậy không cần chậm trễ đại gia thời gian. ở đây người. Thời gian nhưng đều thực quý giá đâu. Chính là A, ai là chớ có hỏi đại sư, không phải vừa xem hiểu ngay sao. Cái này giảm bạo chớ có hỏi đại sư người, hiện tại phỏng trường dọa phá mất đi, cũng không dám động bút, ha ha. Nhưng mà, làm mọi người ra ngoài dự kiến chính là, ở đến tính giờ gần chỉ có 30 giây thời điểm, người này rốt cuộc động bút. Một bút câu hỏa liền mạch lưu loát. 30 giây thời gian vừa đến, nàng trong tay bút lập tức ngừng. Đương thành phẩm ra tới kia một khắc. Ở đây mọi người lập tức hít hà một hơi. Này, này tác phẩm quá là người chấn động. So với cái kia bọn họ trong miệng chớ có hỏi đại sư Mạc tiểu thư còn làm người kinh diễm, càng nhập nhân tâm. Hiện trường lập tức yên tĩnh xuống dưới. Vốn tưởng rằng năm chắc thắng lợi mà Khuynh Thành, ở nhìn đến Mạc nhẹ giọng còn không có động bất kỳ, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo đáy mắt liền lộ ra nhàn nhạt trương trọng. Ha ha, này vẫn là cái kia chớ có hỏi đại sư. Cũng bất quá như thế sao? Nàng đối với chiến thắng chân chính chớ có hỏi đại sư, càng có tin tưởng. Nhưng mà, tới rồi cuối cùng 30 giây khi, nàng sắc mặt lập tức trở nên khó coi cực kỳ. Không biết qua bao lâu, Liêu Bình Minh cuối cùng có chút biểu tình, hắn gửi hỏi hướng người chung quanh, thế nào? Các nàng hai cái, rốt cuộc ai là chân chính chớ có hỏi đại sư? Các ngươi trong lòng có cái đếm đi. Hắn nói ôm rơi xuống hạ, lập tức có người đưa ra nghi ngờ. Vị này nữ sĩ tác phẩm là thực kinh diễm động tâm chính là rõ ràng vị này mặc tiểu thư tác phẩm càng phù hợp chớ có hỏi đại sư một quán phong cách không phải sao như thế a thực hiện nhiên bởi vì tác phẩm phong cách rất nhiều người càng thiên hướng với mạc quynh thành là chớ có hỏi đại sư mạc quynh thành đáy lòng là từng đợt kinh hỉ phong cách chẳng lẽ liền không thể thay đổi sao mặc nhẹ giọng nhàn nhạt nói nói nữa sao chép một chút chớ có hỏi đại sư lúc đầu tác phẩm đương nhiên là càng phù hợp ngươi ngươi lời này là có ý tứ gì Mạc Huynh Thành lập tức bực bội chất vấn nói, ngươi là tại hoài nghi ta ở sao chép. Nhưng ở trước mắt bao người, ta như thế nào đi sao chép? Chẳng lẽ ta có biết trước năng lực, trước đó chuẩn bị không thành? Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, rất là sắc bén nói, ngươi liền chớ có hỏi đại sư thư mời đều có thể bắt cóc, có thể thấy được đối nàng nghiên cứu sâu sắc, có thể sao chép ra tới, cũng không kỳ quái, không phải sao? Nghe Mạc nhẹ giọng nói, có người xem bất quá đi, cảm thấy nàng quá kiêu ngạo cuồng vọng. Vì thế bất bình nói, ngươi nói sao chép liền sao chép A, ngươi nói ngươi là chớ có hỏi chính là chớ có hỏi A, ngươi nhưng thật ra lấy ra chứng cứ tới chứng minh A, cũng không phải là bằng ngươi một chương nhanh mồm dẻo miệng là có thể đổi trắng thay đen. Chính là A, muốn chứng minh mạc tiểu thư là sao chép, muốn chứng minh ngươi chính là chớ có hỏi, phải lấy ra chứng cứ tới. Rất nhiều người đi theo nào ảo. Liêu Bình Minh cũng như mày, hắn biểu tình nghiêm túc nhìn về phía mạc nhẹ giọng sắc bén hỏi, vị tiểu thư này khết thể lấy sự thật căn cứ vì chuẩn như thế nào chứng minh ngươi chính là chớ có hỏi mà Khuynh thành nhìn chính mình tình thế chiếm cứ thượng phòng này tâm hơi hơi rơi xuống lạc theo sau biểu tình lược hiện cao ngạo quát hỏi nói đúng vậy vị tiểu thư này ta đã dùng tác phẩm nói chuyện chứng minh rồi chính mình chính là chớ có hỏi nhưng ngươi đâu chính là không khẩu bạch nha nói ta sao chép liền sao chép sao Mạc nhẹ giọng nhìn mà Khuynh thành mặt nạ hạ mặt lộ ra một mặt trâm trọng nhàn nhạt nói Ngươi cho rằng từ nước ngoài một cái không có lưu lượng tiểu trang ép lộng một bộ tác phẩm ra tới là có thể chứng minh chính mình sao. Ha ha. Nghe mạc nhẹ giọng nói như vậy, mà khinh thành trong lòng lại lộp bộ một chút, đồng tử lại lần nữa không khỏi một trận co rút lại, kia sợi dự cảm bất hảo lại nảy lên trong lòng. Nàng thu thu bất an tâm thần, lôi kéo ra mặt cười cười nói, vị tiểu thư này, ngươi nói cái gì trang ép, ta như thế nào không biết. Nhìn mạc khinh thành chưa tới phút cuối chưa thôi bộ dáng, mạc nhẹ giọng cười lạnh một tiếng nói. Vê đút cờ giờ chạm. Mạc Huynh Thành biểu tình tức khắc biến đổi. Tiếp theo liền có người đem cái này trang web lục soát ra tới. Kinh hồ, gì, thật là có này phó tác phẩm. Đúng vậy, này phó thiết kế đồ cùng Mạc Tiểu Thư thiết kế ra tới quả thực giống nhau như lúc. Chẳng lẽ Mạc Tiểu Thư thật là sao chép? Đại gia ngôn luận dần dần thiên hướng Mạc nói nhỏ. Mạc Huynh Thành lập tức lớn tiếng nói, đại gia đừng bị nàng lừa. Nàng nếu dám giả mạo ta, tự nhiên đối ta nghiên cứu cứ kia tác phẩm cũng là ta trước kia thiết kế ra tới, tuyên bố ở cái kia trang áp thượng. Chẳng lẽ nơi này quy định, không cho phép dùng để trước thiết kế tác phẩm tới thi đấu sao? Lời này nói được cũng có đạo lý A. Có người lập tức phụ hòa nói, ai cũng không có quy định cần thiết là đường trưởng tân tác phẩm, không thể dùng để trước cũ tác phẩm. Sát thật A. Mạc Huynh Thành âm thầm thở ra một hơi, theo sau ánh mắt mang theo khinh miệt nhìn về phía chớ có hỏi, ám đạo, hừ, nếu ta có thể là gan giả mạo chớ có hỏi. Tự nhiên làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Lúc này, xem ngươi nói như thế nào. Để cho nàng cao hứng chính là, mặc nhẹ giọng hiện tại thiết kế tác phẩm, căn bản là không phải chớ có hỏi phong cách. Nay liền làm nàng chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mặc nhẹ giọng trực tiếp cười lạnh, sắc bén nói, "Mạc Khuynh Thành, cho ngươi nhiều lần cơ hội, thế nhưng còn không biết hối cải. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đúng không?" Mạc Huynh Thành trong lòng tức khắc cả kinh. Người kia là ai? Vì cái gì biết tên nàng? Còn không đợi nàng phản ứng lại đây, tiếp theo liền nghe được Mạc Nhẹ giọng nói, "Chớ có hỏi thiết kế ra mỗi một bộ tác phẩm, đều sẽ ở quốc tế trang web thượng xin độc quyền. Ở xin độc quyền thượng, trừ bỏ sử dụng dùng tên giảng ngoại, còn cần một cái." Nàng sắc bén ánh mắt bắn về phía Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành ngẫm đạo, "Không tốt. Tên họ thật." Mạc Nhẹ giọng nhàn nhạt nói, Thực mau lại có người mở ra quốc tế độc quyền võng. Sau đó có người kinh hô, "Mạc Nhẹ giọng." Chớ có hỏi đại sư kêu Mạc Nhẹ giọng, "Gì?" 13 tuổi? Cái gì? Chỉ có 13 tuổi? Sao có thể? Thực mau mọi người đều dũng tiến lên đi xem. Chớ có hỏi đại sư, chính là 10 năm trước nhất cử động thành danh A 13 tuổi, kia lúc ấy không phải chỉ có có ba. Này! Này quá làm người kinh ngạc A. Như thế không có làm người hoài nghi làm giả, rốt cuộc này quốc tế độc quyền tiêu chuẩn, không thể làm giả. Khu khu mạc nhẹ giọng giải thích nói, này phó tác phẩm là 3 năm trước đây xin độc quyền, ta hiện tại 16 tuổi. Cũng không phải 13 tuổi. 3 tuổi nàng, còn không có xuyên qua lại đây đâu. 10, 16 tuổi, kia cũng rất lợi hại, được không? Đại gia lập tức khiếp sợ với chớ có hỏi đại sư tuổi tác giữa. Mạc Huynh Thành nghe được tên là Mạc nhẹ giọng khi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Không, không có khả năng. Nhất định là trùng tên trùng họ, không có khả năng là nàng. Bên cạnh Trần Thiếu ra lôi kéo nàng, thấp giọng nói, thừa dịp hiện tại mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại. Chúng ta chạy nhanh rời đi. Nếu không, một hồi muốn rời đi liền khó khăn. Tuy xuất sư bất lợi, nhưng thừa dịp còn không có bị người nhận ra tới, về sau còn có cơ hội nhất cử thành danh. Mạc Khuynh Thành thực mau phục hồi tinh thần lại. Nhưng nàng càng muốn biết, cái này Mạc Nhẹ giọng có phải hay không vẫn luôn làm nàng rất là khinh thường muội muội. Đi a. Trần Thiếu Gia rất là nôn nóng lôi kéo Mạc Khuynh Thành. Mạc Huynh Thành thực mau phản ứng lại đây, liền ở nàng đi theo Trần Thiếu Gia phải rời khỏi khi Vẫn luôn chú ý bọn họ Trần Ngọc Liên ngăn cản bọn họ. gì Mạc Tiểu Thư, ngươi không phải chớ có hỏi đại sư sao? Nhanh như vậy rời đi, chính là sẽ làm rất nhiều người thất vọng nga Trần Ngọc Liên chào phùng nói. Trần Ngọc Liên vừa nói lời nói, đại gia lực chú ý lập tức kéo lại. Đối cái này giả chớ có hỏi, đó là tức giận khó nén. Người kia là ai a giả mạo ai không tốt, thế nhưng giả mạo chớ có hỏi đại sư. Chớ có hỏi đại sư, là ai đều có thể giả mạo sao? Ha, ha. Nhân gia làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Liên chớ có hỏi đại sư, 3 năm trước đây 13 tuổi thời điểm tác phẩm lấy ra tới, còn rong rạc nói là chính mình trước kia tác phẩm. Tâm tắc, trách không được một chút đều không cảm thấy trột dạ sợ hãi đâu. Chớ có hỏi đại sư hiện năm 16 tuổi, ta hiện tại xem nàng tuổi, hẳn là 26 tuổi không ngừng đi. Ha ha, nếu 26 tuổi, 10 năm trước 16 tuổi nổi danh, cũng không cảm thấy kỳ quái. Cố tình... Nhân gia chớ có hỏi đại sư 10 năm trước là 6 tuổi a này đều không có hiểu biết đến, còn như thế nào giả mạo a. Tương đảo mọi người đẩy. Lúc trước, bọn họ có bao nhiêu khen tặng lấy lòng Mạc Khuynh Thành, hiện tại liền nhiều chán ghét Mạc Khuynh Thành, đối nàng liền có bao nhiêu châm trọng. Trong lúc nhất thời, Mạc Khuynh Thành đứng ở nơi đó bị nghìn người sở chỉ, sắc mặt một trận thanh một trận bạch lại một trận hồng, hổ thẹn khó làm, lại bực lại giận, hận không thể chui vào khe đất đi. Mạc nhẹ giọng đi đến Mạc Khuynh Thành trước mặt, Biểu tình lạnh băng nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành bị như vậy nhìn chằm chằm, phản phất trên người quần áo bị người lột sạch. Theo sau lập tức bạo phát, như khai áp tiết hồng vang liệt. Nàng rất là tức giận quát hỏi nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì năm lần bảy lượt cùng ta không qua được? Mạc nhẹ giọng cười như không cười nhìn phía Mạc Khuynh Thành, châm chọc ý vị mười phần. Nàng nhẹ nhàng băng qua nói, Mạc Khuynh Thành, ta đáng giá ta cùng ngươi không qua được sao? Nếu không phải ngươi sử dụng thủ đoạn, bắt cóc ta thư mời Ta căn bản là không biết là ngươi ở giả mạo chớ có hỏi. Ta tới tham gia lần này triển lãm hội nghị, chính là muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai ở giả mạo ta. Ngươi biết tên của ta, nhất định là ta nhận thức ta. Ngươi, ngươi là cái kia mạc nhẹ giọng có phải hay không? Mạc Huynh Thành trong lòng tuy co suy đoán, chính là lại rất là cam tâm, dựa vào cái gì cái kia ở mạc ra như con kiến tồn tại mạc nhẹ giọng đảo mắt liền thành y học giới thánh thủ y thần em mở tiên sinh không nói còn thành quốc tế thời thượng thiết kế giới đỉnh lưu đại sư. Nàng gái kia bị người nhà từ bỏ vứt bỏ muội muội, dựa vào cái gì có thể đi đến này một thúc? Mạc huynh thành rất là không cam lòng. Mạc Nhẹ giọng nhướng mày sao, cười cười nói, xem ra, ngươi đã đoán được ta là ai. Không sai, ta chính là Mạc Nhẹ giọng. Dứt lời, nàng liền bắt lấy trên mặt mặt nạ. Giáp mặt cụ bắt lấy kia một khắc, mọi người mở to hai tròng mắt, đáy mắt hiện lên kinh diễm, biểu tình kinh ngạc đến ngây người. Này Người này thật là 16 tuổi, quá xinh đẹp. Xem diện mạo dung mạo, thật đúng là mười mấy tuổi bộ dáng. Chắc không được lúc trước nàng nói, nàng bắt lấy mặt nạ sau, sẽ làm người cảm thấy tự ti. Ta cho rằng, nàng là rong rạc đâu, không nghĩ tới, thế nhưng hắn đã hổ thẹn cực kỳ. Mạc huynh thành còn lại là khiếp sợ cực kỳ, biểu tình ngốc ngốc nhìn này trường quen thuộc lại xa lạ mặt. Theo sau, nàng giận dữ hỏi nói, mạc nhẹ giọng, ngươi không phải ở kia nghèo mương mương dưới chân núi lớn lên sao. Ngươi là như thế nào trở thành y gì học giới trung thánh thủ y thì thần em mở tiên sinh, còn trở thành chớ có hỏi đại sư. Mạc nhẹ giọng, ngươi vì cái gì muốn cướp đi ta hết thảy? Đối với Mạc Quynh Thành tới nói, Mạc nhẹ giọng trời sinh chính là tới khắp nàng. Khi còn nhỏ, nàng đoạt đi cha mẹ một bộ phận ánh mắt cùng yêu thương, sau lại là nàng xử kế đem người đưa đến ở nông thôn. Nhưng đưa đến ở nông thôn Mạc nhẹ giọng, mười mấy năm sau, thế nhưng thành đẻ ở nàng Mạc Quynh Thành trên người một tòa núi lớn. Rõ ràng nàng cũng rất có thiết kế tài hoa, chính là vì sao chỉ là vòng chung không có một chút danh khí. Không dễ dàng, có cái xuất đầu người mà cơ hội, lại bị mạc nhẹ dọng một chân suỷ phiên trên mặt đất. Mạc khuynh thành đối mạc nhẹ dọng thật là hận cực kỳ. Cái gì? Chớ có hỏi đại sư thế nhưng vẫn là thánh thủ y thần Mở tiên sinh. Thiên A, ta không có nghe lầm đi. Sao có thể A? Thánh thủ y thần Mở tiên sinh y gì học giới, chính là bị rất nhiều bác sĩ đại phu tôn sùng là thần minh tồn tại. Một ít có quyền thế người, đương nhiên nghe nói qua cái này em mở tiên sinh. Nàng. Nàng mới bao lớn A, 16 tuổi A. Có kín người là nghi hoặc nói, 16 tuổi ở thời thượng thiết kế giới thành danh, kia có thể nói là yêu cầu dựa thiên phú. Chính là ở y học này một hàng, không chỉ có riêng là dựa vào thiên phu A, còn muốn thực chiến kinh nghiệm, kia không có 2-30 năm, sao có thể bị tôn sùng là thánh thủ y thần A. Rất nhiều người đối với mạc nhẹ giọng là thánh thủ y thì thần tỏ vẻ nghi ngờ. Rốt cuộc này tuổi bại ở kia, căn bản làm người không thể tin. Mạc Nhẹ dọn gợi lên cánh môi, nhàn nhạt nói, "Mà Khuynh Thành, ngươi có phải hay không quá mức tự mình đa tình? Ta đoạt đi rồi ngươi hết thảy, kia thật là buồn cười, ta rốt cuộc cướp đi người cái gì? Người cha mẹ, người ông ngoại bà ngoại, vẫn là nói mạc ra gia sản. Ta giống như cái gì cũng chưa đoạt đi. Còn có, ngươi có phải hay không quên mất, ngươi mệnh chính là ta cứu. Ngươi là đã cứu ta mệnh Mạc Khuynh Thành đột nhiên linh quang chợt lóe rất là phẫn nộ chất vấn nói, mặc ra tô gia phá sản có phải hay không ngươi làm đến quỷ, không đạo lý, chân trước bệnh của nàng mới chữa khỏi, sau lưng tô mạc hai nhà liền bại lộ dèm pha, trực tiếp dẫn tới hai nhà phá sản. Mặc nhẹ giọng lại sắc bén nói, thiên làm vậy, hay còn nhưng sống, tự làm vậy, không thể sống. Tô mạc hai nhà đoạt được tiền tài bất nghĩa, được đến bao ứng thôi. Cho nên là ngươi đúng hay không? Mặc huynh thành rất là phẫn nộ nhìn về phía Mặc nhẹ giọng, trong mắt như tôi độc. Mặc nhẹ giọng không để ý đến nàng, nàng quét một chút bốn phía, nói, các vị, thật giả chớ có hỏi, nói vậy các vị trong lòng hiểu rõ đi. Liêu hội trưởng, phiên thoái ngài xử lý một chút. chương 132, Nông nghiệp trùm. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Đế đô một tòa tối cao lâu chỗ, một cái mang theo mắt kính hắc y hề nhân, trong tay cầm một phần tư liệu, gõ gõ tổng tài cửa văn phòng. Tiến bảo, một đạo trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm truyền ra tới. Lý Bí Thư mở ra cửa phòng sau, liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh, diện mạo tuấn mỹ nam nhân, chú đứng ở chuyển phía trước cửa sổ xuống phía dưới nhìn ra xa. Tổng tài! Lý Thiếu ra rất là cung kính kêu lên. Như thế nào? Tư mẫn ngu mặt vô biểu tình hỏi. Lý Bí Thư cười nói, Tổng tài, tra được. Thật sự! Tư mẫn ngu biểu tình một sửa lúc trước, có vẻ kích động không thôi, lần này thật sự tra được sao? Lý Bí Thư cười nói, ân, thủ hạ không phụ Tổng tài sở vọng. Hiện tại tra được một ít. Tư mẫn ngu cảm xúc hơi có chút vội vàng nói, mau, mau đem đổ vật cho ta. Lý Bí Thư đem tư liệu đưa cho tư mẫn ngu, cười nói, tổng tài, lúc trước cái kia mạc ra thôn căn bản không có một cái kêu cùng nữ hải tử. Cho nên, từ lúc bắt đầu, bọn họ điều tra phương hướng liền sai rồi. Lúc trước tư mẫn ngu bị bắt góc, ở núi sâu bị một cái kêu cùng nữ hải tử cứu. Lúc trước quần ân cứu mạng, tuy bị biểu ca dùng tiền còn. Nhưng tư mẫn ngu trong lòng vẫn luôn cất giấu nữ hải kia, đặc biệt là theo chính mình càng lúc càng lớn, hắn càng thêm bước thiết lại một lần muốn nhìn thấy nữ hải tử kia. Cho nên, hắn làm thủ hạ người đi điều tra. Hắn trước phái người đến núi sâu đi tìm đứa bé kia, không hề tung tích, liền kia chỉ đại bạch xà cùng đại lao hổ, cũng chưa thấy bóng dáng. Đứa bé kia, vậy giống trống rông xuất hiện ở kia, lại hư không tiêu thất giống nhau. Sau lại, hắn khiến cho người ở quanh thân thôn, thậm chí là phạm vi mời dặm, điều tra cùng. Nhưng lại là nhậm không có một chút mặt mày. Giống như cái kia cuồng là hắn phán đoán chung xuất hiện người. Nếu hắn biểu ca cùng một chúng thuộc hạ chính mắt gặp qua đứa nhỏ này. Lại sau lại, hắn liền ý thức được, cùng khả năng nói cho hắn chính là một cái tên giả, nàng tên thật, có lẽ là một cái khác. Vì thế, hắn liền tính toán làm người đem chung quanh phù hợp tuổi tác người, đều điều tra một chút, bên người chụp ảnh cho hắn xem. Chỉ là, hắn còn không có tới kịp phân phó đi xuống. Nhà hắn người liền đem hắn đưa đến nước ngoài học tập đi, căn bản là không có phản kháng đường sống. Ở nước ngoài ngẩn ngơ chính là 10 năm. Nửa năm trước, hắn trở lại quốc nội, tiến vào đến nhà mình công ty, đảm nhiệm công ty thành lập tới nay tuổi trẻ nhất tổng tài. Đi nhậm chức ba đốn lửa, chỉnh đốn công ty, rửa sạch công ty sâu mọt sau, hắn lại tìm cùng. nay 10 năm tuy ở nước ngoài, nhưng lại ném không có quên tìm cùng. Hắn đem việc này giao cho biểu ca Lục Bình Minh. Nhưng Lục Bình Minh cho hắn hồi phục vẫn luôn là không tìm được người này. Sao có thể? tư mẫn ngu căn bản không tin. Nhưng cha cùng cha xét 10 năm sau, nàng sở hữu tin tức đều không hề tiến triển. Hắn căn bản không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Thẳng đến 3 tháng trước, hắn đi Hải Thành làm việc, chịu người gửi gắm, quên tặng một ít tiền tài đến Hải Thành đệ nhất trung học. Sau đó, hắn liếc mắt một cái thấy được nữ hải kia. Nữ hải kia tương so với 10 năm trước xanh sao vàng vọt bất đồng, hiện tại nữ hải đã lớn lên duyên dáng yêu kiều. Trắng non xé xệ, rất là xinh đẹp. Tướng mạo tuy với khi còn nhỏ hoàn toàn bất đồng, muốn hắn nhớ rõ nàng kia lại sắc bén lại xinh đẹp ánh mắt. Cho nên hắn liếc mắt một cái nhận ra nàng, rồi sau đó hắn rốt cuộc biết nàng kêu mạc nhẹ giọng. Lúc ấy hắn áp chế suy nghĩ muốn lập tức tới gần nàng kích động, nhưng hắn nghĩ nàng có thể hay không không nhớ rõ nàng, tùy ý dựa nàng có thể hay không chọc đến nàng chán ghét, cho rằng hắn giống khác ăn chơi chắc táng giống nhau, từ từ các loại không dám tới gần nàng lý do. Từ nhận ra nàng kia một khắc khởi, hắn liền muốn bức thiết hiểu biết nàng hết thảy. Chỉ là đương hắn thuộc hạ xuống tay cha nàng tư liệu khi điều tra đến nàng cùng mấy nam nhân quan hệ tương đối thân cận. nay mấy nam nhân, ở các ngành các nghề, đều có nhất định danh khí. Cả nước siêu thị đầu sỏ liên minh quốc tế tập đoàn tổng tài ngô đầy hứa hẹn, nông nghiệp trùm lưu tiểu minh, địa ốc giới long đầu ngô kim sơn, mỏ than đại lao bản mạc quan hoa, duy nhất nữ tính Trần Ngọc Liên, lại cũng là cả nước tin điện long đầu lao tổng. Nhìn đến này đó nam nhân đối mạc nhẹ giọng lộ ra ôn nhu lại sủng ái tươi cười, hắn đều ăn gia vị chua tới, hắn không thể này đó nam nhân đều biến mất, đáy mắt ghen ghét đều phải bốc hỏa. Hắn không ngừng cùng chính mình nói, những người này đều là cùng mạc nhẹ giọng có thân cận quan hệ người nhà, hắn không thể làm như vậy. Bất quá, hắn thuộc hạ nhưng thật ra nhắc nhở hắn. Tổng tài, kỳ quái những người này phát triển gặp gỡ tựa hồ đều cùng mạc nhẹ giọng có quan hệ. Thuộc hạ rất là nghi hoặc nói, hơn nữa những người này đối mạc nhẹ giọng. Không chỉ có là mặt ngoài yêu thương, càng nhiều hình như là tôn kính, kia. Cái loại này, ân, là cấp dưới đối cấp trên tôn kính. Lại nói, những người này ở gặp được mạc nhẹ giọng phía trước, bọn họ đều là thực bình thường thực bình thường người. Nghe được thuộc hạ nói cấp dưới đối cấp trên tôn kính, tư mẫn ngu linh quang trận lóe. Hắn nghĩ tới ở lúc trước gặp được cùng khi, biết nàng thiên phú dị bẩm đặc thu năng lực, còn có lúc trước, nàng đào ra dã nhân tham. Lúc ấy, nàng nói qua, nàng có một tảng lớn dã nhân tham. Nô đầy hứa hẹn đám người lúc trước chỉ là thực bình thường lại trong nhà lại không có tiền nhân ra, bọn họ làm giàu xô vàng đầu tiên từ đâu mà đến, thực hiển nhiên, là mạc nhẹ dọng cung cấp cho bọn hắn. Phải biết rằng, lúc trước mạc nhẹ dọng bán dã nhân tham hắn biểu ca khi, hắn biểu ca cấp chính là 1.500 vạn đâu. Tư mẫn ngu nghĩ nghĩ, lại phân phó thuộc hạ nói, các người tiếp tục tra, cha cha, những người này cùng mạc nhẹ dọng rốt cuộc ra sao loại quan hệ. Là, hiện tại thuộc hạ đem điều tra đồ vật hội báo đi lên. Lý Bí Thư đem điều tra đến tin tức hội báo cấp Tư Mẫn Ngu, cười nói, Tổng Tài, cái này mạc nhẹ giọng thật đúng là khó lường. Lần trước chúng ta điều tra đến mấy cái đầu sỏ, ngươi đoán cùng nàng có quan hệ gì. Tư Mẫn Ngu gợi lên hơi mỏng cánh môi, cười nói, có phải hay không cấp dưới cùng thủ trưởng quan hệ. Lý Bí Thư tươi cười lập tức cương ở trên mặt, nhưng ngay sau đó lại lộ ra tò mò thần sắc, hỏi, Tổng Tài, ngươi làm sao mà biết được a? Nói tới đây, còn không đợi Tư Mẫn Ngu trả lời. Lý Bí thư lại kinh ngạc cảm thán nói: "Nếu không phải ngươi làm chúng ta thâm nhập điều tra, ai có thể nghĩ đến giống Liên minh quốc tế tập đoàn, Hiện đại tin điện tập đoàn, Nông nghiệp tập đoàn sau Lương chân chính lão bản sẽ là một cái mới 16 tuổi nữ hài Tử A, hơn nữa bị người khen ngợi vì nông nghiệp trùm Lưu Tiểu Minh, kỳ thật chân chính nông nghiệp trùm lại là nàng mạc nhẹ giọng." Nghe nói, Lưu Tiểu Minh nhận thầu thượng trăm vạn mẫu đất, gieo trồng ra tới màu xanh lục thực phẩm, thuần thiên nhiên, đều là trải qua mạc nhẹ giọng kỹ thuật cải tiến. Bất quá, rất kỳ quái chính là, chúng ta đối với mạc nhẹ rộng như thế nào sẽ biết này đó, căn bản không thể nào tra khởi. Ở lý bí thư lại nhảy khi, tư mẫn ngu đã mở ra này đó tư liệu. Đương nhìn đến tư liệu thượng, đối với mạc nhẹ rộng giới thiệu khi, đồng tử bất biến co dụ lại. Khoa học kỹ thuật thiên tài giã lang, thời thượng thiết kế thiên tài chớ có hỏi, y đi học giới thánh thủ y đi thần M tiên sinh, nông nghiệp đại thần Venus n, từ từ các loại danh hào. Còn có quốc nội mấy đại long đầu xí nghiệp phía sau màn chân chính đại lao bản, thả chính là mạc nhẹ dọng. chương 133, đại kết cục. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Hải thành trung học cao trung bộ cao 1, 10, tới một cái học sinh chuyển trường. Cao 1, 10, là toàn trung học kém cỏi nhất một cái lớp, lại cũng tập trung rất nhiều có quyền thế có tiền học sinh, bị cái khác lớp khinh thường, thả bị người coi là phế vật ban. Mạc nhẹ giọng là duy nhất một cái lấy bình thường học sinh thân phận tiến vào cái này lớp. Đây là mạc nhẹ giọng chính mình yêu cầu. Trình hiệu trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Mạc nhẹ giọng muốn cuối cùng một cái rửa cửa sổ vị trí. Buồn vì cái này vị trí bị một cái phú nhị đại nhìn trúng, yêu cầu mạc nhẹ giọng làm, còn tính toán cấp mạc nhẹ giọng một cái giao hơn tới. Kết quả, giao hấn người không thành phản bị giao hấn. Lúc sau, nói thành mạc nhẹ giọng trung tâm tiểu đệ. Mặt khác đồng học nhìn thấy mạc nhẹ rộng dao hơn cái kia phú nhị đại trường hợp, từ lúc bắt đầu kinh ngạc, lập tức biến thành sùng bái. đối mạc nhẹ rộng sùng bái, từ đây lúc sau, mạc nhẹ rộng ở phế vật ban địa vị, lao không thể dao động, hết thể lấy mạc nhẹ rộng vì chuẩn tác. mạc nhẹ rộng một câu, làm cho bọn họ hảo hảo học tập, tôn kính lao sư, bọn họ thật đúng là làm theo. bất quá, bọn họ trước kia không có hảo hảo học tập, có lẽ cũng không phải người có thiên phú học tập, lao sư giảng tri thức, đối với bọn họ tới nói. Phảng phất đang nghe thiên thư, mặc nhẹ giọng nhiễu nhiễu mày, ngay sau đó tự mình ra trận, đảm đương một hồi lao sư, cấp những người này đi học. Nàng khóa sinh động thú vị, không khí sinh động, điều động các bạn học nhiệt tình cùng hứng thú. Đối trước kia một ít không hiểu vấn đề cùng tri thức, phản phất rộng mở thông suốt, lập tức nối liền. Mặc nhẹ giọng cấp đồng học đi học, các lao sư từ lúc bắt đầu khinh thường, đến đấy mắt phóng mắt lấp lánh, đối mạc nhẹ giọng khen không dứt miệng, chỉ là làm cho bọn họ thực không rõ chính là. Rõ ràng một cái như vậy ưu tú học sinh, như thế nào cố tình bị an bài ở phế vật ban đi. Bọn họ tìm tới hiệu trưởng hỏi cái này vấn đề, hiệu trưởng lại chỉ có thể cười khổ nói, nàng thích. Không sai. Ở đâu cái ban, đều không có nàng thích càng quan trọng. Nàng lý do còn lại là, đi phế vật ban thanh tĩnh. Cái này lý do còn lại là bị trình hiệu trưởng cấp kinh tới rồi. Phế vật ban thanh tĩnh. Này cái gì lý do? Phế vật ban, một đám ăn chơi chắc táng, không yêu học tập không nói đem toàn bộ lớp, làm đến giống xã hội đen, chỉnh gian phòng học trướng, khí mù mịt, dị thường náo nhiệt. Bất quá, mặc nhẹ dọng cho hắn càng vì đáng tin cậy lý do, đó chính là càng phương tiện ngủ. Đối, chính là phương tiện ngủ. Sẽ không bị lao sư theo dõi, sẽ không bị nhắc mãi quái rầy, An tĩnh. Bởi vì phế vật ban các lao sư, cấp phế vật lớp học hóa, chỉ là đi cái quá trình thôi. Đến nỗi này đó học sinh có học hay không, căn bản không ở bọn họ quan tâm trong phạm vi. Nhưng mà. Đương toàn giáo lần đầu tiên nguyệt khảo khi, phế vật ban thành tích, quả thực sợ ngây người mọi người. Bọn họ không có điếu đuôi xe không nói, còn đều là treo ở trung gian trở lên. Không phải nói bọn họ là phế vật ban sao. Như vậy thành tích, đều là phế vật, kia toàn giáo hơn phân nửa học sinh, đều là phế vật. Liên trường học các lao sư, đều kinh ngạc cảm thán năm nay phế vật ban, thật là sáng tạo kỳ tích. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là, toàn giáo tiền mười danh, có ba gã xuất từ phế vật ban, mà đệ nhất danh đồng dạng cũng là ở phế vật ban như vậy thành tích đã đại đại vượt qua hỏa tiễn ban đầu trong lúc nhất thời đại gia đối đãi phế vật ban thái độ biểu tình hơi có chút phức tạp trước kia không cái nào lão sư thích giáo phế vật ban hiện tại tất cảnh tương muốn đi giáo trước kia không có mấy cái gia trưởng không đến vạn bất đắc di dưới tình huống sẽ không làm chính mình con cái đi phế vật ban hiện tại đâu rất là vui mừng chính mình con cái vào phế vật ban vì thế Có nhiều hơn gia trưởng muốn cho chính mình con cái tiến vào phế vật ban. Chỉ là, hiện giờ phế vật ban xưa đâu bằng nay, cũng không phải là tưởng tiến liền tiến. Muốn tiến phế vật ban, liền so tương đương tiến vào hỏa tiến ban còn khó khăn. Lại nói tiếp, này nửa năm thời gian, phế vật ban vẫn là nguyên lai phế vật ban, không có bất luận kẻ nào thêm tiến vào. Hiện tại đột nhiên tới một cái học sinh chuyển trường, phế vật ban thành viên, đều là tò mò cực kỳ. Cái này học sinh chuyển trường lớn lên lại cao lớn lại xoáy khí. Hoàn toàn phù hợp nữ sinh tình nhân trong ngộng hình tượng a. Lão sư cùng đại gia giới thiệu xong học sinh chuyển trường sau, liền quay đầu đối học sinh chuyển trường nói. Tư đồng học, ngươi chọn lựa một chút chỗ ngồi ngồi xuống đi. Lão sư muốn đi học nga. Cái kia học sinh chuyển trường Tư đồng học, từ tiến vào phòng học tới nay, ánh mắt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm cái kia rửa cửa sổ góc, nhìn người kia ảnh, chờ lão sư làm chính hắn tuyển vị trí sau, ở phía vật ban mọi người kinh ngạc dưới, đi vào mạc nhẹ giọng bên cạnh vị trí, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh mắt rất là nhu hòa nhìn chằm chằm mạc nhẹ giọng cái. hót. Phế vật ban thành viên xem bất quá đi. Bọn họ đứng lên nói, vị trí này, ngươi không thể ngồi, thỉnh khác vị trí. Vì cái gì? Tư đồng học nhàn nhạt hỏi. Nơi này là lão đại địa phương, lão đại ái thanh tĩnh, không thể bị quấy rầy. Ta đây nếu một hai phải ngồi vị trí này đâu. Chúng ta đây đành phải thỉnh ngươi đến bên ngoài giao lưu giao lưu. Kia thỉnh đi. Căn bản không sợ. Ba phút sau tư đồng học vẻ mặt nhẹ nhàng ngồi ở mạc nhẹ dọng bên cạnh hắn phía sau thấp đi theo những cái đó quải thải đồng học lúc này mạc nhẹ dọng nhẹ nhàng ngâng nổi lên đầu sau đó ở phía vật ban mọi người nhìn chăm chú dưới mơ hồ mở ra đôi mắt thần sắc lười biến hỏi chuyện gì một người cao lớn nam đồng học che lại chính mình một con mắt rất là ấy này nói thực xin lỗi lao đại ta không có thể ngăn cản hắn mạc nhẹ giọng ánh mắt chậm rãi sắc bén lên Ngay sau đó đối thượng một đôi trong trẻo lại nhu tình như nước đôi mắt. Theo sau nàng liền nghe được: "Ngươi hảo, cùng, ta là Tư Mẫn ngu. Chúng ta lại gặp mặt." Chuyện được phát miễn phí tại audiononthinh.com